Xem ra ngươi chả không quên mất ta đây cái thê thảm vô cùng mà thần A. Ta cũng giống vậy, ta cả ngày lẫn đêm đều ngóng trông có thể sớm một chút gặp phải ngươi. Vừa nay nếu không phải ngươi nói ngươi tới từ chu thiên tinh không, hơn nữa có thể giết chết vượt ngoại thiên ma, ta vẫn chưa thể từ thái nhất thần đế chấn áp bên trong tình lại. Tên khốn đáng chết này cùng ta tranh cướp này cụ thần thể quyền khống chế vẫn chiếm thượng phong, mà lời của ngươi trực tiếp phát động ta đối với sự thù hận của ngươi ý thức, để ta ngắn ngủi thức tỉnh. Điều này cũng vậy là đủ rồi Thái Nhất Thần Đế nói xong lời cuối cùng một mặt nguy hiểm nhìn Triệu Long Tiêu. Ngươi muốn làm gì? Triệu Long Tiêu lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Có tên khốn kia ở một bên kiềm chế, ta không cách nào không chế sức mạnh của chính mình ra tay với ngươi. Có điều mà, ngươi muốn cùng Thái Nhất Thần Quốc liên minh là chuyện không thể nào, bởi vì ngươi sắp bị toàn bộ Thái Nhất Thần Quốc truy sát. Thái Nhất Thần Đế trên mặt lộ ra một tia quỷ dị vẻ. Ẩm. ở Triệu Long Tiêu cảnh giác vị này ạ hệ tổn cụ lạt Thần Đế ra chiêu thời điểm. Thái Nhất Thần Đế thân thể đột nhiên sức mạnh căng phòng lên đến, sau đó sức mạnh kinh khủng từ Thái Nhất Thần Đế trong thân thể tự bạo ra. Chết tiệt, người cái người điên này a! Theo triệu Long Tiêu gầm lên giận dữ, u ám chi vực đem triệu Long Tiêu nuốt hết biến mất ở trong thư phòng. Thế nhưng Thái Nhất Thần Đế nhưng là hoàn toàn nhấn chìm ở trong thư phòng, đồng thời một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ thiên địa. Nhật Quang Vương người theo đuổi là một vị ma thần, lại dám tự bạo thương ta, ai nếu có thể đuổi giết hắn? Ta nhất định phần thưởng hắn nhất phẩm công Khan Theo Thái Nhất Thần Đế tiếng gầm gừ, gần phân nửa thiên cung khu vực trực tiếp biến thành phế tích, có vô số sinh mệnh ở Thái Nhất Thần Đế này một tự bạo hạ tiêu vong. Không chỉ là những sinh linh này, Thái Nhất Thần Đế lần này tự bạo cũng là để mình đã bị tổn thương thật lớn. Ở Thái Nhất Thần Đế sau khi nói xong, cả người hắn cũng là trực tiếp hôn mê đi. Bậy hạ, bậy hạ, ngươi thế nào rồi? Chết tiệt, Đồn Công An có sức mạnh toàn bộ truy sát cái kia vực ngoại ma thần, bắt giữ Nhật Quan Vương tra một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thái nhất thiên sĩ, vô song thần tướng, bát phương quỷ vương, thập phương đêm thần, toàn bộ đều phái ra đi cho ta đem cái kia hung tay nắm lấy. Chương 599, quỷ quái quỷ mị. Thiên cung trong thư phòng phát sinh động tinh to lớn tự nhiên là lửa không được người khác, bởi vậy, Thái nhất thần đế chịu đến vực ngoại ma thần công kích tin tức truyền khắp toàn bộ Thái nhất thần quốc. Tại sao lại như vậy? Mà Nhật Quang Vương nhận được tin tức thời điểm cả người đều choáng váng hắn làm sao đều không nghĩ ra triệu long tiêu vì sao lại tập kích thái nhất thần đế lẽ nào thật sự như ngoại giới nói như vậy triệu long tiêu là vượt ngoại ma thần cải trang ăn mặc mục đích chính là vì tiếp cận thái nhất thần đế sau đó tùy thời giết chết thái nhất thần quốc kẻ thống trị ầm ầm vẫn không có chờ hắn tra xét nguyên nhân cụ thể theo một trận tiếng nổ vang rền hắn chỗ ở đại môn trực tiếp bị nổ tung sau đó vô số như lang như hổ thái nhất thần quốc cường giả xông vào các ngươi muốn làm gì ta là quận vương a các người. A. Không ít hôm nữa Quang Vương nói mấy câu, những này xông vào cường giả liền hung tợn bắt hắn cho đánh đổ trên mặt đất, sau đó cũng không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp cường áp trừ Nhật Quang Vương lì khai. Ở toàn bộ thần đều thần hồn nát thần tính thời điểm, trong thiên cung nơi khởi nguồn điểm nơi, vô số cường đại bóng người phong tỏa cửu thiên thập địa, loan thoáng cảng có từng vị vĩ đại thân ảnh đứng vững với thiên địa. Bởi vì thái nhất thần đế bị tập kích chuyện này, thái nhất thần quốc thần linh đều xuất thế, ở tra xét một phen sau khi, Có một tôn đầu mọc sừng rồng kiên cường người trung niên tuyên bố. Thái nhất thần đế tinh thần bị thương tích, vì lẽ đó tạm thời rơi vào trong giấc ngủ sâu, đón lấy thái nhất thần quốc chuyện vụ liền do đại vương tử Thái Huyền chủ trì đi. "Cho tới thái nhất thần đế, chúng ta chuẩn bị đem hắn tiếp hồi đến Ngộng Ngạo thần quốc tính dưỡng. Ngộng Long thần miện hạ, không biết các ngươi có thể không thể ra tay giúp chúng ta tìm kiếm vị kia vực ngoại ma thần tâm tích, đây là để bệ hạ rơi vào ngủ say kẻ cầm đầu a." Có một tóc bạc túi xuống ông lão mở miệng do hỏi, không chỉ là hắn Những người khác cũng là một bộ cùng chung mối thủ vẻ nhìn về phía sừng rồng thần linh. Nói thật, ở thái nhất thần đế xảy ra bất chắc thời điểm, chúng ta liền ngay lập tức chạy tới, chỉ bất quá đối phương đã biến mất rồi, cũng không biết rốt cuộc là bị giết chết vẫn là đào thoát, mặc dù là chúng ta cũng không có cách nào tìm tới đối phương khí tức. Sừng rồng thần linh nói rằng, như vậy phải không? Xem ra chỉ có thể từ những khác con đường tìm kiếm tên hung thủ này tung tích. Bạch Phát Lao giả nói xong trong con người né qua một tia ánh sáng lạnh. Vừa vặn, chúng ta bắt giữ hắn đồng đảng, tin tưởng hắn hẳn là biết một ít tin tức. Cái kia thái nhất thần đế bệ hạ liền xin nhờ chư vị thần linh. Theo ông lão đám người cảm tạ, sương rồng thần linh mang theo thái nhất thần đế ly khai, sau đó, ông lão liền tự mình đến đến một vị phong thần tuấn lãng thanh niên trước người. Thái huyền vương tử điện hạ, đón lấy liền do ngươi tới xử lý thần quốc sự vụ, bởi vì bệ hạ bị đánh lén sự kiện trọng đại, vì lẽ đó, đón lấy thần quốc bên trong nhất định không yên ổn vì lẽ đó kính xin thái huyền vương tử điện hạ nhiều bận tâm còn có phiền phức thái sư cùng với cái khác chư vị quan cố chi thần đồng thời giắt tay giữ gìn thật là thần nước huyền ở đây cảm tạ thái huyền vương tử nói xong hướng về ở đây mấy vị trọng thần nói cảm ơn mặt khác hung thủ chuyện tình không thể bưng lỏng phù hoàng ở sau cùng thời điểm nói chỉ cần có thể giết chết vị này vượt ngoại ma thần liền ban thưởng nhất phẩm công khanh chức vị ở ngoài ta còn sẽ phong thưởng một cái tinh khu lãnh thổ quốc gia cho hắn thái huyền vương tử để trong lòng mọi người hơi động Vị này Thái nhất thần quốc đại vương tử cũng thật là có khí phách, có điều, nếu như có thể đi qua tay hắn nắm lấy hung thủ, Thái nhất thần đế khôi phục sau khi sẽ càng thêm coi trọng chính mình con lớn nhất đi. Ở Thái huyền dưới sự chủ trì, thiên cung lại một lần nữa khôi phục vận chuyển, chỉ có điều bởi vì Thái nhất thần đế bị tập kích tin tức, vì lẽ đó, toàn bộ thần quốc cảnh nội bầu không khí vẫn là rất nghiêm nghị. Cùng lúc đó, ở một chỗ âm trầm lòng đất nhà giam bên trong, Nhật quang vương bị trói gô treo ở giữa không trùng. Từng cái từng cái lạnh như băng xiềng xích trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Nhìn kỹ điều này đầu trên xiềng xích còn có một đạo đạo u lam lôi điện nhảy lên. Mỗi một lần lôi điện lấp lóe liền để Nhật Quang Vương gặp thống khổ to lớn. Hà Hưng Dương, đến bây giờ ngươi còn muốn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi cảm thấy ngươi vị kia đồng bạn vẫn có thể xuất hiện cứu ngươi không được? Theo một cái mặt béo khỏe miệng có một nốt ruồi đen đại hán câu hỏi, Nhật Quang Vương chậm rãi nhất từ bản thân tràn đầy nước mắt mồ hôi hôn tạp cùng nhau vô cùng chật vật đầu. Ta biết hết thể đều nói cho các ngươi biết, nếu là các ngươi trả không tin, các ngươi đều có thể lấy trực tiếp dùng siêu hồn thuật đến tra xem trí nhớ của ta, cái này luôn không khả năng lừa người đi. Ta chỉ cầu các ngươi buông thà ra nhân của ta. Chỉ cần ngươi bé ngoan giao thay chúng ta muốn biết tin tức, không muốn bắt hắn là cái khác tinh không người đến qua loa lấy lệ chúng ta, chúng ta thì sẽ không đối với người nhà của ngươi ra tay, nếu không, người nhà của ngươi nhất định sẽ chịu đến ngươi liên lụy. Nốt rồi đen đại hán lạnh lùng nói rằng, Ta nói là sự thật a. Hắn đúng là tinh không khác người, hơn nữa, hắn rõ ràng giết vài cái vực ngoại thiên ma, chả bắt được vực ngoại thiên ma ẩn núp người, vì sao lại ra tay với Thái nhất thần đế bệ hạ, này hoàn toàn dạng không thông a. Nhật Quang Vương khuôn mặt vặn vẹo nói rằng, đến bây giờ còn ở thay đồng bạn của ngươi nói chuyện, ngươi cũng thật là không thể cứu chữa a. Đối mặt Nhật Quang Vương nguy biện, nốt rồi đen đại hán cười gần vài tiếng sau trực tiếp lấy ra một cái tràn đầy sức mang rô roi dài mạnh mẽ quất vào Nhật Quang Vương trên người mỗi một lần quật đều là lưu lại một từng cái từng cái dữ tợn vết thương, mà Nhật Quang Vương nhưng là phát sinh từng trận đều thảm thiết. ở gian vật bức bách Nhật Quang Vương thời điểm, lòng đất nhà giam cửa bị mở ra, sau đó một cái sát khí mười phần bóng người đi vào, đón lấy sự tình liền giao cho chúng ta U Minh Bộ đi. Theo một thanh âm truyền ra, một cái có thể đem quanh thân ánh sáng đều thôn phệ bóng đen chậm rãi đi vào nhà giam bên trong. U Minh Bộ, Thái Nhất Thần Quốc ảnh tử bộ đội, nốt ruồi đen đại hán giật ngụm khí lạnh. Hiển nhiên biết đối phương đại danh, hắn chề miệng một cái, cuối cùng không nói gì, trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi. Làm nhà giam bên trong chỉ còn giữ lại những hắc hát ảnh này thời điểm, nhật quang vương nhắc từ bản thân xưng như lợn đầu đầu, trong miệng tự mình lầm bẩm: Ta thật không có nói dối a. Hắn đúng là đến từ tinh không khắc người, hơn nữa hắn thật sự rất khắc chế vực ngoại thiên ma năng lực, thật sự là không nghĩ ra hắn vì sao lại ra tay với thái nhất thần đế bệ hạ. Chúng ta tin từ ngươi, hắn xác thực không phải đại la tinh không người. U minh bộ đến nhân để Nhật Quang Vương rộng mở nâng lên đầu. Ta vừa theo chúng ta bộ tộc người đối chiếu hắn, hắn là Chu thiên tinh không người, ở cái kia trong tinh không hắn được xưng là thiên ma khắc tinh, là chúng ta bộ tộc khắc tinh, cũng bởi vì hắn, ở cái kia trong tinh không chúng ta bộ tộc tình cảnh rất là gian khổ a. U minh bộ đến nhân để vốn là có chút cao hứng Nhật Quang Vương cả người dường như bị rội chậu nước lạnh. Người, các ngươi là vượt ngoại thiên ma ẩn nốt người. Nhật Quang Vương lộ ra một kia khó có thể tin vẻ mặt. Thái nhất thần quốc siêu cấp ảnh tử bộ đội lại cũng có vực ngoại thiên ma ẩn nốt người. Đúng đấy. Vì lẽ đó, xin ngươi nói cho ta biết, người này ở đâu bên trong? U Minh bộ người đến thoải mái thừa nhận thân phận của chính mình. Chương 600, chật vật mà chạy. Nhật Quang Vương trở nên trầm mặc, đã biết một chuyến tới mục đích chính là cùng những này vực ngoại thiên ma ẩn nuốt người đối nghịch. Chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh thái nhất thần đế bị ám sát chuyện tình. Ở thêm vào Thái Nhất Thần Quốc siêu cấp vương bài U Minh bộ xuất hiện ở hạ nhà giam bên trong, hắn đã nhìn ra trong này quỷ dị chỗ. Muốn triệu Long Tiêu đúng là vực ngoại ma thần, cái kia vực ngoại thiên ma bộ tộc hiện tại làm sao có khả năng trả sẽ đi tìm hắn, nhưng nếu không triệu Long Tiêu có vấn đề, đó chính là Thái Nhất Thần Đế có vấn đề, nghĩ đến đây cái khả năng, nhật quang vương trong lòng một trận băng hàn. Thái Nhất Thần Quốc người thống trị trí cao có vấn đề. Nay suy đoán muốn là nói thật, toàn bộ Thái Nhất Thần Quốc đều sẽ phải chịu trùng kích cực lớn. Hả? Không muốn nói. Nhật Quang Vương trầm mặc để U Minh Bộ vượt ngoại thiên ma ẩn nút người hiểu làm rồi. Hắn còn tưởng rằng Nhật Quang Vương chuẩn bị chống lại đến cùng, trực tiếp là một trận ra sức đánh. Chỉ có điều, lần này Nhật Quang Vương mặc dù là đau sống không bằng chết, hắn cũng là cắn răng kiên đi, Tình hình này để U Minh Bộ vượt ngoại thiên ma ẩn nút người nổi giận, cốt đầu trả rất cứng rắn a. Có điều, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta U Minh Bộ có lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại giàn vật người phương pháp, nếu ngươi vẫn là chết gánh không nói cấp độ kia hạ sẽ nhất nhất trải nghiệm chúng ta ưu minh bộ giản vật bỉ pháp ưu minh bộ vực ngoại thiên ma ẩn nốt người cảnh cáo lấy được vẫn là nhật quang vương trần mặc, bọn họ rốt cục mất kiên trì trực tiếp ra hình phạt thủ đoạn nhất thời tiếng kêu thê thảm vang vọng ở mặt đất hạ nhà giam bên trong thanh âm này để nhà giam bên trong những người khác run lẩy bẩy đây là chịu đến dạng gì giản vật mới có thể phát ra loại này tiếng kêu mà này tiếng kêu thê thảm rằng có tiểu nửa ngày, làm ưu minh bộ người dùng lấy hết tất cả thủ đoạn sau khi Nhật Quang Vương cả người dường như trong gió ánh đến bình thường lúc nào cũng có thể tắt đi. Có nói hay không? Một trận giàn vật sau khi, U Minh Bộ người lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười. Nhật Quang Vương há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng âm thanh tiểu nhân để U Minh Bộ người đều không nghe được, cuối cùng, vẫn có một cái U Minh Bộ người tiến đến Nhật Quang Vương bên người cẩn thận lắng nghe mới rõ ràng Nhật Quang Vương nói là cái gì. Hắn nói hắn muốn gặp người nhà của hắn. Vị kia nghe rõ ràng Nhật Quang Vương nói U Minh Bộ cường giả mở miệng. Hả? Lam U minh bộ ẩn nút người cao nhất quan trên, phu đề trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười đến chỉ cần người thấy người nhà sau khi sẽ bé ngoan thông báo sao. Nhật quang vương vô lực gật gật đầu, hắn giờ khắc này thậm chí là ngay cả nói chuyện cũng rất gian nan, chuẩn bị được giàn vật hắn hận không thể sau một khắc sẽ chết đi. Được, bí một, bí hai, hai người các ngươi hiện lại xuất phát đem người nhà của hắn mang tới, mau chóng. Theo phu đề dặn dò, U minh bộ người nhanh chóng hành động. Hiện tại toàn bộ Thái nhất thần quốc đều đang tìm kiếm vị này bị thương nặng Thái nhất thần đế tội nhân, nếu là bọn họ có thể sớm tìm được nói, vậy bọn họ nhất định có thể thăng quan tiến tước, đến thời điểm thu được cao hơn địa vị vì là vực ngoại thiên ma bộ tộc làm ra lớn hơn công hiến. Chỉ là, rất nhanh những này U minh bộ người liền đi vòng mèo mà những này U minh bộ cường giả mang đến một cái tin xấu. Hà Hương Dương người nhà toàn bộ đều biến mất, đã không ở Nhật Quang Vương trong phủ, hiện tại chúng ta cũng không biết Hà Hương Dương người nhà đi nơi nào. Theo U Minh Bộ người báo cho Phu Đề, một trận rếu cợt cười tiếng vang lên. Phu Đề sắc mặt khó coi nhìn về phía Nhật Quang Vương. Quả nhiên là như vậy. Nhật Quang Vương dường như chứng thực trong lòng mình suy đoán. ở sau khi nói xong liền không ở nói hơn một câu. Sau đó mặc kệ U Minh Bộ cường giả ở làm sao dàn vật hắn, vị này quận vương cũng không có ở nói hơn một câu. Thậm chí mấy lần mất đi, nếu không phải U Minh Bộ người mưu toan từ trong miệng hắn được tin tức mình muốn mà đem hắn cứu tinh, Nhật Quang Vương sẽ đau chết đi. Có điều. Đã nghiệm chứng chính mình nội tâm ý nghĩ Nhật Quang Vương nhưng là chết gánh không có ở nói hơn một câu, ưu minh bộ người cuối cùng là không có một chút nào thu hoạch ly khai. Mà Nhật Quang Vương bởi vì là tìm tới triệu long tiêu duy nhất nhân vật then chốt, vì lẽ đó, có thể kéo dài hơi tàn hạ xuống. Ngay ở Nhật Quang Vương chết gánh không nói, cũng xác thực không biết triệu lòng tiêu tâm tích thời điểm, ở đi về Thái Nhất Thần Quốc biên giới khu vực, một chiếc thần hạm chậm dài đến biên giới tinh cảng. Các ngươi tại sao muốn đi tổ mã thần miếu Biên rối kiểm sát trưởng hỏi thăm chiếc này thần hạm lên nam nữ. Đương nhiên là đi tế bái thiên mẫu, khẩn cầu có thể có được thiên mẫu phù hộ, để ta an ra có thể đời đời an khang hương thịnh phồn vinh. Chúng ta là đi đi thân thăm bạn, trong nhà có một cái cháu gái trở thành tổ mã thần miếu thần nữ ứng cử viên, hiện tại chính đang tổ mã thần miếu học viện học tập, chúng ta quá khứ là nhìn một chút nàng học tập như thế nào. Phải đi tế bái sinh mệnh nữ thần, tự nhiên nữ thần, nghe nói ở tổ mã thần miếu tế bái rất linh nghiệm vì lẽ đó Chúng ta một đám người liền kết bạn đồng hành cùng đi tổ mã thần miếu Theo đề ra nghi vấn tiến hành, kiểm sát trưởng đi tới đoàn người sau khi, nơi này có một nam hai nữ, trong đó nam ở kiểm sát trưởng đi tới thời điểm nhiệt tình tiến lên nên tiếp, sau đó không được dấu vết nhét vào một bao đồ vật cho kiểm sát trưởng. Chúng ta đây là đi tổ mã thần miếu du lịch, nghe nói bọn họ nơi đó 108 cảnh không sai, ta mang mợ còn có biểu muội cùng đi nhìn một chút. Lời của nam tử không để cho kiểm sát trưởng có chút thư giãn vẻ mặt, Cẩn thận hỏi thăm một trận sau khi lấy ra trong tay một cái giả lập màn ánh sáng chuẩn bị tiến hành xét duyệt. Chỉ là vẫn không có chờ hắn tiến hành so với, bên ngoài liền chuyển đến hàng loạt gây rối sau đó vô số người trùng hướng phía ngoài. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đều chạy đi ra bên ngoài? Nghe nói bên ngoài có người tìm được rồi cái kia ám sát thái nhất thần đế không được, trái lại bị thương cực sự nghiêm trọng. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại tinh thần cấp thực lực vượt ngoại ma thần, mỗi người đều điên theo như thế muốn đi tàn sát thần. Đáng tiếc ca. Lão già hiện tại đã sắp chết rồi, nếu như cánh tay chân có thể cho lực điểm, ta cũng đi tàn sát thần, này nếu như thành công không chỉ có được cả danh và lợi, hơn nữa, cũng sẽ bị lịch sử ghi khác, đây chính là tàn sát thần giả tên gọi A. Đi mau, không phải vậy liền không còn kịp rồi, chúng ta cũng tham dự tiến vào lần này vây quét, chỉ cần giết cái này trọng thương vực ngoại ma thần, như vậy chúng ta sau đó cũng là tàn sát thần giả bên trong một thành viên. Theo từng trận náo động thanh, toàn bộ biên giới tinh cảng là loạn thành một mảnh. Khi biết ám sát Thái Nhất Thần Đế hung thủ ở biên giới xuất hiện, tất cả mọi người không bình tĩnh. Dù sao, Thái Nhất Thần Quốc mở ra khen thưởng điều kiện thật sự là quá mê hoặc lòng người, không ai có thể ngăn trở hấp dẫn như vậy. Cứ như vậy, tình cảm cũng là loạn thành một đống, thậm chí rất nhiều tình cảm người quản lý cũng để công việc trong tay xuống sông ra ngoài. Cứ như vậy, một nam hai nữ là đi ra Thái Nhất Thần Quốc biên giới, đi tới tổ mã thần miếu. Triệu Tiên Sinh, chúng ta thật sự không thể trở về đi không? Hà Hư Dương muốn là chết. Cái kia ta sống chả có ý nghĩa gì. Khi thật sự đi ra Thái Nhất Thần Quốc biên giới thì, hai nữ bên trong một cái khí chất phụ nhân rốt cục không nhịn được khóc thút thít. Chương 601, thay đổi sách lược. Người bây giờ đi về mới thật sự là hại chết hắn. Khí chất phụ nhân chính là Nhật Quang Vương Phu Nhân, nếu không phải triệu lòng tiêu thoát đi ngay lập tức trở lại Nhật Quang Vương Phủ mang đi nàng còn có Nhật Quang Vương con gái, bảo đảm sẽ bị sau đó mà đến Thái Nhất Thần Quốc Cường giả bắt đi. Cũng chính bởi vì mang đi đối với Nhật Quang Vương trọng yếu nhất hai người, dưới đất nhà giam bên trong Nhật Quang Vương mới có thể sống sót. Không phải vậy, Nhật Quang Vương một khi mất đi giá trị lợi dụng, lập tức liền sẽ bị vứt bỏ, mà Triệu Long Tiêu mang đi hắn phụ nhân cùng con gái, điều này làm cho Nhật Quang Vương chứng thực suy đoán của mình. Chân chính có vấn đề không phải Triệu Long Tiêu, bằng không cũng sẽ không quản Nhật Quang Vương còn có vợ hắn nữ nhi chết sống, dù sao nếu như đúng là vực ngoại ma thần, cũng đã đạt thành mục tiêu của chính mình, thương tích thái nhất thần đế. Nơi nào chả sẽ để ý chết sống của người khác. Mà Triệu Long Tiêu cách làm chứng minh không phải hắn có vấn đề, mà là vị tiêu triệu đến thương tích thái nhất thần đế có vấn đề. Đã không có nỗi lo về sau, cho dù Nhật Quang Vương chịu đến khó có thể chịu được giàn vặn, hắn vẫn có thể chống đỡ xuống. Nhưng nếu như Nhật Quang Vương phu nhân và con gái nếu như trở lại bị bắt nói, cái kia Nhật Quang Vương liền thật sự chắc chắn phải chết, dù sao hắn là thật không biết Triệu Long Tiêu tâm tích, coi như dùng vợ của hắn con gái ép hắn cũng không biết. Mà nếu như chứng minh Nhật Quang Vương vô dụng, vị này Thái Nhất Thần Quốc quận vương lập tức liền sẽ bị bỏ qua. Bởi vậy, ở phân tích qua đi, khí chất phụ nhân chỉ có thể kiềm chế lại chính mình viên kia nôn nóng tâm, vì người yêu của chính mình, chỉ có thể rời đi trước Thái Nhất Thần Quốc. Triệu tiên sinh, Thái Nhất Thần Đế bệ hạ là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe người bên ngoài nói là người đem Thái Nhất Thần Đế bệ hạ đả thương? Rời đi trên đường quận chúa một bên an ủi mẹ của chính mình, một bên thí dò hỏi. Nếu như ta là hắn là tự bạo đem mình đả thương người tin không? Triệu Long Tiêu cười khổ nói. Tự bạo. Thái nhất thần đế bệ hạ làm sao biết tự bạo đả thương chính mình? Quận chúa một mặt khó có thể tin. Dù sao người bình thường tư duy làm sao đều không nghĩ ra trí cao vô thượng. Thái nhất thần đế bệ hạ sẽ nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Ngã xuống. Thực sự là triệt đầu triệt đuôi ngã xuống. Thấy quận chúa có chút khó có thể tin. Triệu Long Tiêu nổi khổ trong lòng ý càng sâu. Ngay cả mình cứu người đều có chút không tin. Càng không cần phải nói là những người khác, trừ phi là Thái Nhất Thần Đế chính mình đứng ra nói rõ tình huống, không phải vậy Triệu Long Tiêu nỗi hoa nước này là bối định rồi. Kỳ thực, Triệu Long Tiêu mình cũng có chút không nghĩ ra, vị này Thái Nhất Thần Đế làm sao biết bị ạ ư hệ tổn gù lạt cho bản thân, dựa theo ạ ư hệ tổn lạt sau cùng nói, trong ngày thường đều bị Thái Nhất Thần Đế thần lực chấn áp, mà trước lần đó sở dĩ tỉnh lại vẫn bị Triệu Long Tiêu cho kích thích đến, dù sao. Lúc trước Triệu Long Tiêu ở mới vừa ở vào hoàng cổ thần đỉnh thời điểm liền tao ngộ rồi vị này ma thần, cũng chính là lần đó, Triệu Long Tiêu mượn hệ thống thần chi quyền bính năng lực bị thương nặng cái này vừa mới chuẩn bị phụ xuống ma thần, dẫn đến cuối cùng chỉ còn giữ lại ma thần chi hồn bỏ chạy. Không nghĩ tới vị này bỏ chạy ma thần lại tiến vào thái nhất thần đế trong thân thể, trong thời gian này nhất định là chuyện gì xảy ra lớn biến cố, bằng không một vị sáng thế thần làm sao có khả năng khoan dung một vị ma thần chi hồn tiến vào trong thân thể của mình. Ngược lại mặc kệ như thế nào, nhờ số trời run rủi, Triệu Long Tiêu đây là bị hãm hại rất thảm, Ma Thần Chi Hồn không tiếc khống chế được Thái Nhất Thần Đế thân thể tự bạo, cũng phải để Triệu Long Tiêu chịu bao lũ. Hiện tại Triệu Long Tiêu là cả Thái Nhất Thần Quốc kẻ địch, đối mặt một cái so với Hoang Cổ Thần Đình còn cường đại hơn cấp 9 văn minh, Triệu Long Tiêu trực tiếp nhận thức túng chạy trốn, bất quá hắn cũng không có ý định từ bỏ, chỉ có điều phải thay đổi một loại vu hồi phương thức. Hắn chuẩn bị tạm thời trước tiên bỏ qua một bên Thái Nhất Thần Quốc. Đi tới tổ mã thần miếu thuyết phục thiên mẫu hợp tác, lấy thiên mẫu thực lực và thế lực, đến thời điểm đồng loạt ra tay chấn áp thái nhất thần đế trong cơ thể ma thần chi hồn để thái nhất thần đế lại một lần nữa tỉnh lại. Cũng chỉ có thiên mẫu điều động mới có thể để thái nhất thần quốc người tạm thời tin tưởng Triệu Long Tiêu, bởi vậy Triệu Long Tiêu mang theo Nhật Quang Vương lão bà cùng con gái đi thẳng tới tổ mã thần miếu. Đem so sánh với thái nhất thần quốc mạnh mẽ thực lực của một nước, tổ mã thần miếu bên này là phân tán rất nhiều, hắn là một cái tín ngưỡng quốc gia. Toàn bộ quốc gia thờ phụng thần linh có thật nhiều cái, những thần linh này toàn bộ đều là tự nhiên sinh mệnh thần hệ thần linh. Mà thiên mẫu kỷ lục nhưng là tín ngưỡng quốc gia người quản lý, đồng thời tự thân cũng là một tôn thần linh, không giống với cái khác thần linh cao cao tại thượng. Trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thiên mẫu kỷ lục thường xuyên hiện hiện thần tích với tổ mã trong thần miếu. Đây là một tôn vĩ đại thần, tuy rằng quyền lực lên không sánh được thái nhất thần quốc trí cường giả, thượng vị thần thái nhất thần đế thế nhưng thiên mẫu kỷ lũ phía sau nhưng là một cái thân hệ đây cũng không phải là thái nhất thần đế có thể so với được với ở thêm vào tổ mã thần miếu tính đặc thù thái nhất thần quốc cũng không có đem tổ mã thần miếu cho rằng là địch nhân thậm chí thái nhất thần quốc bên trong liền có thật nhiều là tổ mã thần miếu tín đồ triệu long tiêu tiến vào tổ mã thần miếu lãnh thổ quốc gia thời điểm cũng cảm giác được nồng nặc hương hỏa cùng tín ngưỡng lực lượng hắn hiện tại đã đạt đến tinh không cảnh cực hạn chỉ cần có đầy đủ thời gian hắn là có thể thăng cấp thành một vị chân chính thần linh Có hoang cổ thần đình tư nguyên trợ rút, triệu long tiêu đại ngũ hành thuật bắt đầu tăng nhanh như gió, hiện tại đã tiêu thăng đến thứ 30 tầng, chỉ cần đến thứ 35 tầng, hắn liền tiến vào thần linh cảnh. Có điều, dựa theo triệu long tiêu phòng trường, chỉ ít cần thời gian 15 năm mới có thể đem đại ngũ hành thuật tu luyện tới thứ 35 tầng, đây là ngũ hành loại chân bảo sung túc tình huống hạ. Thế nhưng vực ngoại ma thần làm sao có khả năng cho triệu long tiêu 15 năm thời gian chuẩn bị, hướng hổ coi như là thật sự cho thời gian 15 năm. Triệu Long Tiêu cũng nhờ vào đó thăng cấp thành một tôn thần linh, đối mặt thần linh cảnh đứng đầu tồn tại, mới vừa thăng cấp thành thần linh, Triệu Long Tiêu cũng không có năng lực chống lại a. Vì lẽ đó, chỉ có thể đổi một cái sách lược, một bên tu luyện một bên tìm kiếm cơ duyên và minh hữu, nếu như cơ duyên đến, khả năng rất trong thời gian ngắn là có thể thăng cấp thành thần linh, còn nếu là minh hữu đủ mạnh. Giống như là sau lưng có một thần hệ chống đỡ thiên mẫu kỳ lũ, cái kia vực ngoại ma thần cũng không dám đến trêu chọc thiên mẫu kỳ lũ, cũng chính bởi vì vậy. Ở Tổ Mã Thần Miếu phạm vi thế lực bên trong, cơ hội là không có vực ngoại thiên ma ẩn nốt người. Bởi vậy, ở Thái Nhất Thần Quốc có ngoan ức thất lợi Triệu Long Kiêu lập tức liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tổ Mã Thần Miếu. Một mặt, Tổ Mã Thần Miếu vốn là Triệu Long Kiêu muốn tranh thủ một cái khác đối tượng, một cái khía cạnh khác, muốn loại bỏ Thái Nhất Thần Quốc tình thế nguy cấp nhất định phải để thiên mẫu kỳ lũ đứng ra. Cũng chỉ có vị này đứng ra, Thái Nhất Thần Quốc mới có thể một lần nữa cho hắn cơ hội chứng minh chính mình bằng không Triệu Long Tiêu nổi hoa nước này là bối định rồi, mà Thái nhất thần quốc khả năng này minh hữu cũng sẽ biến thành kẻ thù của hắn. Vì lẽ đó, chuyến này tổ mã thần miếu hành trình, Triệu Long Tiêu chuẩn bị thuyết phục thiên mẫu kỳ lụ, làm cho nàng trợ giúp chính mình chứng minh thuần khiết. Ở Triệu Long Tiêu chuẩn bị lời giải thích thời điểm, có một đám người cũng là xuyên qua Thái nhất thần quốc biên giới, dọc theo đường đi đi theo Triệu Long Tiêu thoát đi đường bộ mà tới. Chương 602, Thiên mẫu quý củ, ma quỷ đại nhân Chúng ta thật sự muốn truy kích vị kia thiên ma khắc tinh sao? Vị kia ở chu thiên trong tinh không nhưng là làm vô số vực ngoại thiên ma ẩn nút người thất bại à? Chúng ta những người này tuy rằng đều là tinh thiên cấp cường giả, nhưng... nay một đội từ Thái nhất thần quốc bên trong đuổi theo ra cường giả là vực ngoại thiên ma ẩn nút người, hơn nữa còn là vực ngoại thiên ma ẩn nút người bên trong thực lực đứng hàng thứ hàng đầu cường giả, nhưng chính là những cường giả này, giờ khác này nội tâm nhưng là lo sợ bất an. Bởi vì bọn họ địa vị nằm ở vực ngoại thiên ma ẩn nút người cao tầng, vì lẽ đó biết một ít liên quan với triệu lòng tiêu tin tức, cũng chính bởi vì những tin tức này để cho bọn họ không hề chắc khí. Dù sao nếu là ở vị này thiên ma khắc tinh trong tay chết, vậy thì thật đã chết rồi, hơn nữa, vị này thiên ma khắc tinh chiến tích cái kia đúng là hung hãn không bên. Lời nói khó nghe một chút, những này vực ngoại thiên ma ẩn nút người cho rằng, trừ phi là vực ngoại ma thần ra tay, không phải vậy ai có thể đánh thắng được vị này chủ. Đây là ma thần đại nhân rơi vào ngủ say trước giạn dò, lẽ nào các ngươi muốn vi phạm ma thần miệng ra lệnh sao? Ma quỷ cảnh cáo một đám ẩn nút người thời điểm trong con ngươi cũng né qua một chút bất đắc dĩ, chớ nhìn hắn là vực ngoại thiên ma ẩn nút người nhân vật có tiếng tăm, thế nhưng hắn cũng không muốn đối mặt triệu lòng tiêu cái quái vật này. Liên ma thần đều không làm gì được nhân vật, ma thần lại phái bọn họ đi truy sát, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại mà. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là bọn hắn không thể không vâng theo ma thần mệnh lệnh. Bọn họ bất tử bất diệt đối với ma thần tới nói chính là cho cười. Nếu như ma thần nguyện ý, một ý nghĩ là có thể quyết định sự sống chết của bọn họ. Bởi vậy, ma quỷ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dẫn dắt mọi người đi truy sát Triệu Long Tiêu. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể đủ gửi hy vọng vào ma thần bị thương nặng Triệu Long Tiêu. Như vậy bọn họ mới có cơ hội giải quyết đi Triệu Long Tiêu, hoàn thành ma thần miệng ra lệnh. Một bên khác, Triệu Long Tiêu cũng không biết chính mình truy binh sau lưng. Hắn giờ khắc này mang theo quận vương, phu nhân cùng con gái tiến vào tổ mã thần miếu đất nòng cốt thiên mẫu thần miếu chỗ ở tinh vực. Nơi này hương hỏa cùng nguyện lực càng mạnh hơn. Triệu Long Tiêu thậm chí có thể cảm nhận được trong minh minh thần linh khí hơi thở. Bát bộ phù đồ tháp cái này nguyện lực tiên khí giờ khắc này trở nên càng thêm hùng dược. Nếu không phải Triệu Long Tiêu hơn nữa không chế nói, vị này sắp lộ sắc thành tiên khí bát bộ phù đồ tháp sẽ trực tiếp thôn phệ lên quanh thân nguyện lực. Triệu Long Tiêu biết không có thể làm như vậy. Không phải vậy cũng sẽ bị thiên mâu cho rằng là địch nhân, mà hắn lần này mục đích có thể là vì hướng thiên mâu thỉnh giáo mà đến. Bởi vậy, đang khống chế ở bát bộ phù đồ tháp sau khi Triệu Long Tiêu đi tới thiên mâu thần miếu vị trí thiên mâu phong, đây là một tòa khác nào thiên trụ vậy ngọn núi, cũng là thiên mâu chân thân vị trí, có điều bình thường nói thế nhân bình thường đều là ở thiên mâu phong dưới chân thiên mâu thần miếu tiến hành tế bái, rất ít trực tiếp leo lên thiên mâu phong mức cao nhất. Bởi vì thiên mâu tồn tại, thiên mâu phong pháp quy nghiêm ngặt Coi như là bán cường giả thần cấp cũng không cách nào phi hành, vì lẽ đó chỉ có thể đàng hoàng từng bước một leo lên thiên mẫu phong, mà vậy bán cường giả thần cấp có thể leo lên thiên mẫu phong một nửa đã là rất giỏi rồi, đến nay mới thôi thật giống cũng chỉ có thái nhất thần quốc thái nhất thần đế thành công leo lên quá thiên mẫu phong. Vì có thể nhìn thấy thiên mẫu bản thân, Triệu Long Tiêu chỉ có thể lựa chọn đi bộ leo mà lên, khởi điểm trả rất dễ dàng đến thẳng vạn mét khu vực, ở đây đã tiến nhập thanh minh nơi sâu xa, ở vòng trên có sắc thái sạc sỡ không gian phảng phất là tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Cũng là vào lúc này, Triệu Long Tiêu bán cường giả thần cấp thực lực cảm giác vô cùng vất vả, bất quá hắn vẫn là một hơi leo lên thiên mẫu phong giữa sườn núi vị trí. Nơi này hẳn không phải là Đại La Tinh không khu vực. Triệu Long Tiêu cảm nhận được trong hư không tràn ngập nhàn nhạt thần tinh khí hơi thở cùng sức mạnh trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Không nghĩ tới leo lên thiên mẫu phong giữa sườn núi cũng đã vượt ra khỏi Đại La Tinh không thời không, này muốn là hoàn toàn leo lên thiên mẫu phong chẳng phải là đến thần giới? Nghĩ đến đây, Triệu Long Tiêu cũng có chút thán phục vu thiên mẹ vô cùng bạo tay, có điều suy nghĩ một chút thiên mâu thật giống cũng chỉ có thượng vị thần cảnh giới mà thôi, hẳn là không cái năng lực kia chế tạo ra một cái nối thẳng thần giới thiên mâu phong, đây cũng là thiên mâu phía sau sừng sững thần hệ làm được sự tình đi. Nghĩ đến đây, Triệu Long Tiêu trong lòng liền một trận hứng hực, nếu như có thể được tự nhiên sinh mệnh thần hệ chống đỡ, nơi nào chả cần phải sợ vượt ngoại thiên ma bộ tộc, dù sao bộ tộc này tuy rằng đặc thủ, có trải rộng chư thiên thời không thực lực nhưng là cùng thần hệ so ra vẫn là kém một chút. Chỉ là lấy triệu long tiêu bán thần cấp thực lực ở qua thiên mâu phong giữa sườn núi sau khi cũng cảm giác được vô cùng áp lực ở đây hắn thật giống như bị tăng thêm trăm nghìn vạn tầng gông xiềng bên dưới để hắn mỗi một bước đi lại đều cảm giác vất vả. Tuy rằng triệu long tiêu leo cực kỳ cật lực nhưng triệu long tiêu cũng là phát hiện một chỗ tốt đó chính là tại đây loại áp lực nặng người hạ hắn đã đạt đến cực hạn đại vu chiến thể bình cảnh bắt đầu thư giãn. Thông qua cùng ở sổ vu thần giao lưu triệu long tiêu biết. Đại Vu Chiến Thể sau khi chính là Vu Thần Chiến Thể, cái kết nhưng là chân chính Thần Thể a. Triệu Long Tiêu vốn đang cho rằng có thể tìm hiểu Đại Ngũ Hành Thuật trước tiên thăng cấp Thần Linh Cảnh, không nghĩ tới ở Thiên Mẫu Phong lại có hy vọng để Đại Vu Chiến Thể đầu tiên lên cấp, này cũng thật là một cái thu hoạch ngoài ý muốn a. Nhận ra được Thiên Mẫu Phong trợ giúp Triệu Long Tiêu bắt đầu ở Thiên Mẫu Phong dưới áp lực thử nghiệm tu luyện, hầu như mỗi một phút mỗi một giây đều là mồ hôi như mưa hạ, mà Đại Vu Chiến Thể bình cảnh tuy rằng thư giãn nhưng cuối cùng là vô pháp trực tiếp đánh vỡ. Triệu Long Tiêu cũng không nhục trí, đại Vu chiến thể nếu như tốt như vậy đột phá, vu tộc bên kia đã sớm là vu thần đầy đất đi rồi. Không ngừng cố gắng, Triệu Long Tiêu cắn răng lần thứ hai đột phá đến thiên mẫu phong càng cao, đến nơi này tương đương với thiên mẫu phong 2/3 độ cao, áp lực càng thêm khủng bố. Mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm giác được không khí chính là trọng lượng, ở kinh khủng như vậy uy thế bên dưới, Triệu Long Tiêu cả người thất khiếu đều chạy ra kinh khủng huyết dịch đến. Ta có thể đi một bước lại một bộ triệu long tiêu cơ hồ là cắn răng đi lên leo đại vũ chiến thể bình cảnh bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo tỉ mỉ vết rết đến thông qua này một vết nước có một tia tia thần tinh khí hơi thở đi vào triệu long tiêu trong thân thể ồ ở triệu long tiêu bên này hầu như từ đi biến thành bỏ đi lên leo thiên mẫu phong thời điểm thiên mẫu phong đỉnh núi một tòa liền trên buồn hoa một cái chạm mái tóc dài màu xanh lam phổ thông khuôn mặt thế nhưng trong con ngươi bao hàm vạn ngàn nữ tử chậm rãi mở ra hai con mắt. Thật lâu không có cảm nhận được như vậy thuần túy vu tộc hơi thở, có điều, đại la trong tinh không cũng không có vu tộc, hiện tại vu tộc thật giống liền chỉ tồn tại ở rất ít mấy cái tinh không giới bên trong, ta đại la tinh không lúc nào ra như thế một vị vu tộc cường giả. Nữ tử nói xong ở tử quan sát ký triệu Long Tiêu một phen sau một lần nữa nhắm lại hai con mắt. Coi như là vu tộc cũng không thể làm cho nàng gấp đôi quan tâm, nàng lập được quy củ, trừ phi là leo lên thiên mẫu phòng, không phải vậy nàng ai cũng không thấy. Chương 603 Thiên mẫu phong công lược. À, đây là thần linh cảnh sức mạnh. Bởi vì bình cảnh vỡ tan, vì lẽ đó, có thần linh cảnh sức mạnh chuốt xuống tiến vào trong thân thể của ta, cảm thụ được từng sợi từng sợi thần tính khí hơi thở đi vào trong thân thể của mình, để cho mình đại vua chiến thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Thất khiếu chảy máu triệu long tiêu phấn khởi dư lực lại một lần nữa bò lên phía trên một quãng thời gian. Nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi. Theo cái kia cô áp lực cực tốc tăng trưởng. Triệu Long Tiêu ý chí rốt cục không kiên trì nổi. Sau đó cả người khác nào bóng cao su bình thường từ thiên mẫu phong lên lăn xuống, mấy ngàn, mấy vạn cầu thang sau khi, Triệu Long Tiêu trực tiếp là lấy mặt chấm đất đem mặt đất đều xô ra một cái hố to đến. Má ơi, này tình huống thế nào? Đây là đâu vị chủ nhân hung mãnh như vậy bá đạo? Lại một cái mưu toàn leo lên thiên mẫu phong người, hiện tại ăn được dạy dỗ đi. Ai, cũng không biết chưa chết mỗi một năm hết tết đến cũng có rất nhiều không biết trời cao đất rộng người muốn leo lên thiên mẫu phong mỗi ngày mẫu kỳ lũ, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại loại này người thất bại chết rồi cũng không có ai quan tâm triệu long tiêu giờ khắc này rơi là xương mặt sưng mũi từ đến vạn mét thiên mẫu phong lên lăn xuống đến nếu không phải là hắn đại vu chiến thể mạnh mẽ sợ cũng sớm đã té chết cũng còn tốt đại vu chiến thể chiếm được rèn luyện trở nên càng mạnh mẽ hơn vì lẽ đó triệu long tiêu hiện tại từ vạn mét trên không té xuống cũng chỉ là đã hôn mê mà thôi Vị này anh em thể chất thực sự là mạnh đáng sợ, từ trên núi lăn xuống đến lại không nhiều lắm sự, cơ thể sống trinh rất là vững vàng à. Ở có người cha xét triệu long tiêu sau khi cũng là hết trô nói rồi, cuối cùng, triệu long tiêu bị thiên mâu thần miếu tăng nhân cứu trị. Hắn thức tỉnh thì đã là ngày thứ ba, khi hắn rộng mở đứng dậy thì, cả người phát sinh từng trận như sấm nổ nổ vang, sau đó cuồng bạo khí lưu trực tiếp lật ngược trong phòng hết thể sự vật. Thể phách đã tăng cường nhiều như vậy sao? Triệu Long Tiêu không nghĩ tới chính mình dở tay dở chân trong lúc đó liền có như thế lớn như thế, đây cũng là bởi vì thể phách sức mạnh tăng cường quá nhanh, Triệu Long Tiêu còn chưa thể như thường khống chế duyên cớ. Người đã tỉnh A. Ngay ở Triệu Long Tiêu kiểm tra trong cơ thể mình tăng lên dữ dội lực lượng thời điểm, một đạo khiếp khiếp âm thanh sau khi, một cái tiểu đầu chọc tham vào trong cửa. Người là... là người đã cứu ta phải không? Thực sự là rất cảm tạ người. Theo Triệu Long Tiêu sau khi đứng dậy, Hắn một mặt nụ cười cùng tên đầu chọc này bé gái nói cảm ơn. Không, không phải, không phải ta cứu được, là sư phụ của ta cứu ngươi. Đầu chọc bé gái mắc cỡ đỏ mặt nói rằng. Có điều, sư phó nói rồi, cho ngươi khôi phục sau khi liền rời đi thiên mẫu thần miếu, dù sao nơi này là thiên mẫu tín đồ chô ở. Đầu chọc tiểu lời của cô gái để triệu long tiêu bừng tỉnh, đây là cho người ta thiêm phiền thoái, nhân ra ghét bỏ hắn, có điều ngẫm lại nhân ra có thể ở mấy ngày bên trong chăm sóc hắn đã được cho rất có tình nghĩa. Vì lẽ đó, Triệu Long Kiêu ở nói cảm ơn một tiếng sau khi, liền lấy ra một khoản tiền cho thiên mẫu thần miếu. Tuy rằng thiên mẫu thần miếu đều không thèm để ý số tiền kia, nhưng cũng coi như là Triệu Long Kiêu một điểm tâm ý, mạnh mẽ đem tiền kín đáo đưa cho tiểu cô nương sau khi, Triệu Long Kiêu rồi rời đi. Thế nhưng rất nhanh hắn lại một lần nữa xuất hiện thiên mẫu bên trong tòa thần miếu, lần này xuất hiện đúng dịp thấy một cái khí chất thanh nhã như lan nữ tử chính dậy rô đầu chọc bẻ gái. Như ý, đều nói không thể nhận tiền của người ta hơn nữa tấm này thần quốc kim hành hắc thần thể có thể là có thể lấy hiện triệu thần quốc tiền tiền này số lượng nhiều lắm cô gái giao huấn để đầu chọc bé gái an như ý một trận oan ức mình cũng không muốn thu thế nhưng nhân ra số tuổi tiểu lực khí tiểu cự không dứt được vị kia tiểu thúc thúc, thúc thật là tốt ia an như ý chính đầy bụng oan ức con mắt cũng bắt đầu trở nên lệ uông uông thời điểm con mắt của nàng đột nhiên sáng ngời sau đó chỉ về cô gái phía sau sư phó chính là hắn đem tiền cố gắng nhét cho ta bắt nạt ta nhỏ tuổi khí lực không có hà lớn, vì lẽ đó hắn liền bắt nạt ta. An như ý để mới vừa đi tới triệu long tiêu một trận kinh ngạc, chính hắn một đưa tiền ngỏ ý cảm ơn người làm sao biến thành bắt nạt đấu tiểu người. Vị thí chủ này, thiên mẫu thường thường giáo dục chúng ta muốn tế bẩn phụ yếu, vì lẽ đó, trợ giúp ngươi là chúng ta thiên mẫu thần giáo giáo lý, ngươi không có cần thiết cho chúng ta cao như vậy ngạch bồi thường. Một bên khác nghe được An như ý sau, vị này khí chất nữ tử đi tới triệu long tiêu trước người. Một mặt vẻ kiên định đem hắc thần thẻ trả lại Triệu Long Tiêu. Chủ yếu ta cũng không phải bẩn, cũng không phải yếu, chỉ là của ta một điểm tâm ý mà thôi. Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ sở sở sau gáy của chính mình trước, làm sao hiện tại phải trả tiền trả lại không đi ra. Hơn nữa, ngày sau sợ là phải nhiều làm phiền các ngươi vì lẽ đó, số tiền này coi như đến tiếp sau làm phiền các ngươi đánh đổi. Phiền phức chúng ta, ngươi không phải phải rời đi sao. Nữ tử có chút nghi hoặc nhìn Triệu Long Tiêu. Rời đi không có bỏ lên trên thiên mẫu phong nhìn thấy thiên mẫu trước ta nơi nào sẽ rời đi. Triệu Long Tiêu lời nói vừa ra cả người đồng thời bước ra hai chân lại một lần nữa bước lên thiên mẫu phong, lần này, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, nhảy đánh trong lúc đó dường như thỏ chạy bình thường lên trời mẫu ngọn núi. Đây không phải là cái kia mặt chấm đất huynh đệ mà. Ngươi lại tới đăng thiên mẫu phong A. Lần này không biết là cái gì vị trí trước tiên chấm đất. Ở Triệu Long Tiêu hào hùng vạn trượng leo thiên mẫu phong thời điểm, một thanh âm để triệu long tiêu bước chân lảo đảo một cái khi hắn lúc xoay người trước chứng kiến hắn mặt chấm đất quần chúng vây xem chính hưng thú giạt rào nhìn hắn leo thiên mẫu phong khá lắm không nghĩ tới bỏ cái sơn đều có thể thu thập danh vọng giá trị theo ăn dưa quần chúng càng tụ càng nhiều triệu long tiêu phát hiện mình danh vọng giá trị cũng bắt đầu nhảy lên có điều đem so sánh với hơi một tí ngàn vạn hơn trăm triệu danh vọng giá trị tăng trưởng bỏ thiên mẫu phong ra tăng danh vọng giá trị đơn giản là bé nhỏ không đáng kể triệu long tiêu cũng không thèm để ý Dù sao mục đích của hắn là leo lên thiên mẫu phong mỗi ngày mẫu, mà có kinh nghiệm của lần trước cùng với qua đi thực lực tăng trưởng, lần này triệu Long tiêu leo độ cao lại một lần nữa có tăng lên. Nếu như nói lần trước chinh phục thiên mẫu phong 7 phần 10 độ cao, như vậy lần này triệu Long tiêu nghiến răng nghiến lợi sau khi chinh phục thiên mẫu phong 8 phần 10 độ cao. Đến này thiên mẫu phong 8 phần 10 độ cao, triệu Long tiêu muốn lại một lần nữa dơ chân lên hướng về đi tới thời điểm hô hấp cứng lại, sau đó mắt tối sầm lại. Cả người lại một lần nữa hóa thành một cái lăn địa hồ lô, từ sắp tới 10 vạn mét độ cao thiên mẫu phong lên lăn xuống dưới đến. Khe nằm, xuống. Cái này anh em có chút manh a Nay đều ở đây thiên mẫu phong lên kiên trì 7 ngày. Đến, đến, đến đặt tiền cuộc, nhìn vị này mánh nhân đến tột cùng là cái gì vị trí trước tiên chấm đất, là mất hết mặt mũi trước, vẫn là đầu trước tiên chấm đất, vẫn là cái mông trước tiên chấm đất. Theo từng trận náo động thanh, Vô số ánh mắt tập trung ở cái kia tử vân tiêu lên lăn xuống dưới đến thân ảnh, sau đó ở một đạo kinh thiên trong tiếng nổ, triệu long tiêu cái mông hung hăng tạp trên mặt đất. Cực hạn tiếp cận vu thần chiến thể thể chất trực tiếp đem mặt đất mở ra một cái khe nước to lớn. Ta hiện tại xem như là biết tiểu tử kia tại sao cho ta trăm vạn thần quốc tiền, này nếu như như thế đập xuống, trăm vạn thần quốc tiền đều không nhất định bổ khuyết đạt được hắn tạp đi ra ngoài vết nước. An như ý sư phó có chút há hốc mồm nhìn hoành hằng với trên mặt đất cái khe lớn. Chương 604, triệu long tiêu lực phá hoại. Tuy rằng nội tâm bất đắc dĩ, thế nhưng an như ý sư phó động tác không chậm, ở một luồng mềm nhẹ lực lượng thúc đẩy bên dưới, vây quanh triệu long tiêu an Dưa quần chúng bị đẩy ra đến hai bên. Sau đó an như ý sư phó liền mò lên triệu long tiêu mang đi. Vẫn là sau ba ngày thức tỉnh, lần này thức tỉnh triệu long tiêu toàn thân đều một trận đau sót, dọc theo đường đi lăn lộn hắn đập chúng quá nham thạch, rơi xuống qua khe núi, thậm chí tạp xuyên qua một ngọn núi nhỏ ngọn núi, cuối cùng mới bình an rơi xuống đất. Tuy rằng thân thể đang kháng nghị, nhưng Triệu Long Tiêu tinh thần rất tốt, bởi vì này một lần cực hạn áp bức để hắn đại vũ chiến thể bình cảnh lại một lần nữa buông lỏng ra rất nhiều. Hắn biết, kéo dài tại đây loại cực hạn chèn ép xuống tu luyện, đại vũ chiến thể rất nhanh sẽ có thể tiến hành đột phá. Bởi vậy, ở hưng phấn cùng ăn như ý sư phó nói chuyện phiếm vài câu sau khi Triệu Long Tiêu lại một lần ly khai, hắn trước phải đi ăn một bữa ăn no nê sau khi không ngừng cố gắng tiếp tục thử nghiệm leo. Ta đều muốn cùng hắn đàm luận tổn thất. Cái tên này lần này đi thẳng thắn như vậy. An như ý sư phó há miệng, cuối cùng không đem lời nói ra. Một bên khác, triệu long tiêu ở ăn no nê -e sau khi lại trở về thiên mẫu trong thần miếu, lần này nhìn thấy triệu long tiêu vị này nhân vật tiêu điểm lại một lần nữa xuất hiện thì, chúng quanh quần chúng vây xem nhất thời tràn đầy phấn khởi sông tới. Vị này ca, lại chuẩn bị đi leo thiên mẫu phòng A. Cũng thật là khâm phục ngươi nghị lực. Đại ca, chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Chờ chút ngươi nếu như rơi xuống có thể không có thể không chê ở để mất hết mặt mũi trước, đến thời điểm ta nếu là thắng, đổ kim chúng ta một nửa phút như thế nào. Thiểu ca, chúng ta yêu quý ngươi nha. Ngươi nhất định có thể trở thành kế thái nhất thần đế sau khi, người thứ hai leo lên thiên mẫu phong người, cố lên. Theo từng trận náo động thanh, triệu long tiêu có chút mộng quyền hướng về người chung quanh gật gật đầu, chính mình không phải là bò cái sơn mà. Làm sao bò bò chả biến thành danh nhân rồi. Triệu Long Tiêu còn không biết những người này tụ ở đây cũng không phải lưu ý hắn có thể hay không bỏ lên trên thiên mẫu phong đỉnh, mà là đến xem hắn rơi xuống đất tư thế, nếu như biết, Triệu Long Tiêu phỏng trừng sẽ không mặt mũi thấy người. Tốt xấu mình ở Chu Thiên Tinh không cũng là hiển hách nhân vật nổi danh, các ngươi lại đến vây xem ta mặt chấm đất vẫn là cái mông trước tiên chấm đất, lẽ nào ta không sĩ diện sao. Đối với lần này, không biết chuyện Triệu Long Tiêu đã lại một lần nữa bắt đầu leo lên, đem so sánh với mấy lần trước, lần này leo triệu long tiêu làm cho người ta một loại nhàn đỉnh mạn bộ cảm giác mọi người nhìn đại nửa ngày sau xác nhận triệu long tiêu thân ảnh đã biến mất ở thiên mẫu phong trung hậu mọi người mới tản mát căn cứ chi hai lần trước kinh nghiệm triệu long tiêu sẽ ở thiên mẫu phong bên trong bỏ cái mấy ngày mới có thể rất xuống mấy ngày trước liền không có cần thiết chờ đợi ở đây đối với xem náo nhiệt tan dưa con chúng triệu long tiêu cũng không có để ở trong lòng giờ khắc này hắn một lòng một ý khiêu chiến cực hạn của mình Bình cảnh xuất hiện vết rách đã càng ngày càng nhiều, theo thần tính hơi thở ngâm vào, triệu long tiêu đại vu chiến thể bắt đầu phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa, một cái cổ xưa tang thương phù hiệu bắt đầu xuất hiện ở triệu long tiêu mi tâm trong lúc đó. Đây là, ở triệu long tiêu mi tâm cổ xưa tang thương phù hiệu xuất hiện thời điểm, ở thiên mẫu phong đỉnh tu luyện kỳ lù mở hai con mắt của chính mình, Tầm mắt của nàng đã đưa lên ở leo núi triệu long tiêu trên người. Truyền thuyết vu tộc ở xa suốt trước có 12 vị thiên địa bá chủ. Này 12 vị thiên địa bá chủ có từng người hoành hành trong thiên địa năng lực, mà bây giờ tiểu tử này thức tình hình như là 12 vị thiên địa bá chủ bên trong vị kia hậu thổ. Nang bình cảnh tựa hồ ở một khắc tiếp theo liền muốn phá toái ra, nhưng cuối cùng là đã đến cực hạn. mặc dù có bắt đầu thức tỉnh hậu thổ tổ vu dấu ấn trợ rút, nhưng triệu long tiêu vẫn là thẳng không tiếp nổi, ở một đạo không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận lăn xuống dưới thiên mẫu phong. Lần sau liền gần đủ rồi. Thực sự là có ý tiểu tử chính là không biết cái này Vu Tộc tiểu tử tìm ta có chuyện gì lẽ nào Vu Tộc lại có động tác gì Thiên Mẫu kỳ lùi mắt lộ ra kỳ quang nhìn ở ngọn núi cuồn động bóng người bởi vì này một lần độ cao đã rất gần gũi với Thiên Mẫu phong đỉnh núi vì lẽ đó Triệu Long Tiêu lăn xuống dưới tới thanh thế càng là to lớn uyển như trời long đất lở bình thường nổ vang với thiên địa đến rồi đến rồi khá lắm lần này thanh thế cũng quá hùng vĩ đi bắt đầu phiên giao dịch lạc bắt đầu phiên giao dịch lạc mau tới đặt tiền cuộc Vị này mánh nhân cuối cùng là đầu chấm đất vẫn là cái mông địa, vẫn là khuôn mặt chấm đất. Người này đến tột cùng là ai, cũng quá cường đại đi. Hành hạ như thế mọi người không có chuyện gì, coi như là thần hạng cũng không nhất định so với người này thể phách mạnh mẽ. Làm triệu long tiêu thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong thời điểm, nhìn hắn mỗi một lần lăn đều đem chung quanh núi rừng, nham thạch, khe quét ngang tình hình liền một trận liễu lưới. Không tốt. Theo triệu long tiêu lăn, an như ý sư phó âm thầm đánh giá một hồi biến sắc mặt. Nhanh lên một chút khởi động thiên mẫu thần miếu pháp trận phong ngự, này nếu như tạp xuống nói, e sợ tinh cường giả cấp thánh cũng không ngăn nổi. Ấm ấm ngay ở an như ý sư phó mới vừa nhắc nhở xong, mở ra trận pháp sau khi, triệu long tiêu thân thể đã hung hăng tạp trên mặt đất, sức mạnh kinh khủng trực tiếp tạm mặc vào mặt đất, sau đó mặt đất ở một trận rung động kịch liệt sau khi, một luồng to lớn cột nước trực tiếp từ triệu long tiêu đập ra hô lớn bên trong phun phát ra. Chuyện này, nhìn triệu long tiêu đập một cái đập ra một cái hồ lớn Mọi người cũng là há mồm trợn mắt, này coi như là ngất đi, này lực phá hoại cũng là mạnh đáng sợ. Lần này một trăm vạn thần quốc tiền cũng không đủ. An như ý sư phó sắc mặt bất thiện nhìn triệu long tiêu. Vị này chủ thật đúng là quá có thể răng co, bởi vì sự tồn tại của hắn, hiện tại toàn bộ thiên mâu thần miếu nhiều hơn một cái giải trí cảnh điểm, một cái có thể di động hình người giải trí cảnh điểm. mấu chốt nhất là cái này cảnh điểm thỉnh thoảng gây ra yêu tiêu thần. Mấy ngày trước mới đập ra một cái khe nước to lớn đều vẫn không có lớp bằng, ngày hôm nay lại đập ra một cái hồ lớn đến, này nếu như như thế đi xuống, lần sau chẳng phải là muốn chỉnh ra một cái biển rộng, thậm chí đem thiên mẫu thần miếu cho ở tinh cầu đều cho tạm mặc vào cũng khó nói. Nghĩ đến đây, an như ý sư phó tức giận đem trong hồ lớn nổi triệu long tiêu mò lên, sau đó tiện tay đem vị này chủ ném tới trong phòng. Hiện tại không thể để cái tên này chạy, nếu không thiên mẫu thần miếu những tổn thất này ai đi lấp? vừa nghĩ tới thiên mẫu thần miễu bị cái tên này chơi đùa dáng vẻ an như ý sư phó vẻ mặt trở nên bất thiện. an tâm chăm sóc thật tốt thật hắn lần sau hắn thì có thể leo lên thiên mẫu phong đỉnh núi ngay ở an như ý sư phó ở tính toán làm sao để triệu long tiêu bồi thường tổn thất thời điểm một đạo như gió xuân giống như thanh âm để sắc mặt của nàng biến đổi đúng thiên mẫu an tâm cung kính đáp một tiếng sau khi sắc mặt phức tạp nhìn trên giường hôn mê triệu long tiêu hắn vẫn cho là triệu long tiêu không thể leo lên thiên mâu phong Không nghĩ tới nhân ra không chỉ có sắp thành công rồi, chả bị thiên mẫu quan tâm. Chương 605, không chém nổi thể chất. Khi chiếm được thiên mẫu nhắc nhở sau khi, an tâm cũng không dám đang tìm triệu lòng tiêu đàm luận bồi thường sự tình. Đây chính là thiên mẫu xem trọng nam nhân, chính mình còn dám tìm hắn phải bồi thường. Đây không phải là tự tìm phiền phức mà. An tâm không tìm triệu long tiêu phiền thoái, nhưng có những người khác muốn gây sự với triệu long tiêu. Những người này chính là từ thái nhất thần quốc lần theo tới được vượt ngoại thiên ma ẩn nút người mà quỷ đắng người. Ma quỷ đại nhân, chúng ta đã quan sát hai, ba lần, người này nhất định là đã hôn mê, không phải làm bộ hôn mê, chúng ta bây giờ không động thủ liền không còn kịp rồi. Đúng đấy. Ma quỷ đại nhân, đây là chúng ta tuyệt hảo cơ hội tốt, không thể ở bỏ lỡ, mau mau hoàn thành ma thần miện hạ giao phó nhiệm vụ đi. Triệu Long Tiêu nghỉ ngơi gian phòng ở ngoài có mấy người dáng vẻ lén lút nam tử bồi hồi bất định, cầm đầu là âm trầm mặt người đàn ông trung niên. Động thủ đi. Âm trầm mặt người đàn ông trung niên cũng là cán răng. Bọn họ ở Triệu Long Tiêu vừa tới thiên mẫu phong thời điểm cũng đã lần theo đến hắn, chỉ có điều bị vướng bởi Triệu Long Tiêu bình thường biểu hiện, với bọn hắn xin bảo trọng biểu hiện có sự khác biệt, vì lẽ đó không dám dễ dàng động thủ. Mà trải qua mấy lần quan sát sau khi, bọn họ biết Triệu Long Tiêu mỗi một lần lăn xuống dưới sơn đều biết mê man một quang thời gian, luôn mãi xác nhận đây là Triệu Long Tiêu leo thiên mẫu phong thất bại sau đánh đổi sau khi, ma quỷ rốt cục không kiềm chế nổi sát cơ của mình. Giết! Ở cẩn thận từng ly từng tí một tiếng vào triệu long tiêu trô ở phòng khách sau, ma quỷ mấy người không chút do dự động thủ. lên Ken Chỉ là để cho bọn họ há hốc mồm chính là, nhóm người mình vũ khí chém vào ở triệu long tiêu cổ, triệu long tiêu ngực, triệu long tiêu trên đầu thì trực tiếp gãy lìa ra. Ta, ta đây chính là tinh thiên cấp thần bình thiên mệnh kiếm A. Làm sao biết được rời. Chết tiệt, ta bỏ ra thật lớn đánh đổi mới tìm được đoạn hôn đâm. Người kia còn nói tàn sát tinh thiên cấp cường giả, hãy cùng tàn sát con gà con như thế. Này một tên lừa gạt gà ta à? Cái này không thể nào a. Này không khoa học. Ta đây là dùng Thái Nhất Thần Quốc mạnh Nhất Hợp Kim Thái ớt Tinh Kim chế tạo binh khí, lại chém ra một cái tiểu lỗ thủng. Cái tên này không phải người đi. Nhìn thấy mình tiện tay vũ khí đối với triệu Long Tiêu một chút tác dụng cũng không có, thậm chí còn có hoa phí to lớn đánh đổi lấy được thần binh lợi khí gãy lìa đi. Bọn họ một mặt quái đản vẻ mặt. Không, không đúng. Một người vũ khí muốn là giả mạo ngụy liệt sản phẩm thì thôi, mọi người chúng ta vũ khí đều bị hao tổn gây vỡ, này liền nói rõ người này thể phách đã mạnh mẽ đến vượt qua tinh thiên cấp cường giả thần thứ. Ma quỷ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, mà hắn theo như lời nói để một đám vực ngoại thiên ma ẩn nút người lộ ra một kia vẻ nghi hoặc. Nhưng coi như là bán cường giả thần cấp thể phách cũng không thể mạnh mẽ như vậy a. Bán cường giả thần cấp thể phách đương nhiên không thể mạnh mẽ như vậy, lại không phải là không có cùng bán cường giả thần cấp quyết đấu quá nhiều lắm chính là nhiều đâm lên mới kiếm, nhiều chém mấy đau thôi. Nơi nào như cái quái vật này như thế, binh khí trực tiếp gãy lìa thần binh trực tiếp bị hao tổn. lẽ nào người này thân thể đã tiến hóa thành thần thể? nghĩ tới khả năng này, nhìn nhau vượt ngoại thiên ma ẩn nút người môn cùng nhau run lập cập. cũng không muốn đoán mò, ta cũng không tin hắn thể phách thật sự mạnh đến loại trình độ đó. tất cả mọi người vận dụng các ngươi tất cả thủ đoạn, bất kể là thần thông, pháp thuật, bí thuật, nguyên rủa vẫn là kỳ môn diệu pháp hết thể cho ta dùng tới. Nhất định phải đem người này giết chết. Được. Theo từng cái từng cái vực ngoại thiên ma ẩn nút người trên mặt giữ tợn vẻ mặt, cung bạo, âm u, tối nghĩa, sâu thẳm các loại thần thông, nguyên rùa, pháp thuật cùng nhau buộc phát ra che mất triệu lòng tiêu. Theo mấy vị tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma ẩn nút người đánh túi bụi dòng giã tiểu nửa ngày, toàn bộ không gian đều xuất hiện tinh hóa hiện tượng thì, bọn họ mới chậm dai thu hồi sức mạnh của chính mình. Lần này sợ là chết không có chỗ trốn đi. Theo một cái thở hồn hển tinh thiên cấp ẩn nút người mở miệng, một đám người đuổi giết mắt lộ ra vẻ chờ mong nhìn về phía giường. rầm Chỉ là này một nhìn bọn họ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn, giờ khác này bọn họ hai mắt rung động nhìn nằm trên đất phản phất chưa phát hiện thân ảnh. Quái vật, quái vật A. Nhìn thấy nhóm người mình dùng hết toàn bộ khí lực đều không thể giết chết người, vực ngoại thiên ma ẩn nút người nhất thời có chút hỏng mất. Ta, chúng ta hay là trước rời đi đi. Đang ngâm nghĩ cái khác tiêu diệt biện pháp của hắn. Không phải vậy nếu như hắn tỉnh lại nói, mọi người chúng ta muốn té xui xẻo. Ma quỷ nhỏ giọng nhắc nhở để mọi người không được gật gật đầu, đối mặt loại này chém bất tử, đốt bất tử, dùng hết trăm nghìn loại thủ đoạn đều không thể giết chết người, cùng với nói rời đi trước còn không bằng nói chạy trốn, dù sao triệu lòng tiêu đều tùy ý bọn họ rằng cô vẫn chưa thể làm sao hắn, này nếu như tỉnh rồi còn phải, bọn họ sợ là liền đối mặt dũng khí cũng không có. Cùng cụt, chỉ là đang lúc bọn hắn muốn muốn lúc rời đi. Một đạo thân thể gầy nhỏ đẩy cửa phòng ra, làm một người đầu chọc bé gái đẩy cửa đi vào nhìn thấy ma quỷ chờ vực ngoại thiên ma ẩn nút người còn có triệu long tiêu vị trí khu vực phản phất đụng phải tính chất hủy diệt phá hoại cảnh tượng thì, tiểu cô nương này có chút không lấy lại tinh thần lộ ra một kia ngốc manh vẻ. Các ngươi là bằng hữu của hắn sao? Các ngươi đã đến rồi, vậy hãy nhanh điểm đem hắn nhận đi thôi. An như ý còn tưởng rằng là bạn của triệu long tiêu, còn chưa ý thức được đám người kia là tới giết triệu long tiêu. Thằng nhóc. Vực ngoại thiên ma ẩn nút người sợ hết hồn, thấy là một cái tay không tấp sắc tiểu cô nương thì, một người trong đó ẩn nút người lộ ra nụ cười dữ tận đến, hành tung của bọn họ không thể bại lộ, vì lẽ đó hắn quyết định muốn giết người diệt khẩu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là thả xuống móng vuốt của ngươi tốt hơn. Ngay ở vực ngoại thiên ma ẩn nút người muốn động thủ thời điểm, một đạo lệnh nhạt âm thanh để ma quỷ đám người lộ ra một đạo quái đản vẻ mặt đến. Ngươi, ngài, ngài tỉnh rồi. Ma quỷ chờ một đám ẩn nút người sắc mặt cứng ngắc xoay người. Giờ khác này Triệu Long tiêu chậm rãi xoay người từ trên mặt đất đứng lên. Có thể không tỉnh sao. Từng cái từng cái không khiến người ta bất lo, lại là dùng thủy dội lại là vừa dẫn đốt, cũng làm cho ta lĩnh hội nằm, ta nếu như không nữa tỉnh liền đúng là heo. Triệu Long tiêu bình tĩnh vô vụ trên người mình thành vải vụn nát mảnh quần áo. Như ý, ngươi. Ngay ở Triệu Long tiêu cùng một đám ẩn nút người đối thoại thời điểm, an tâm cũng đi vào, nhìn thấy bên trong cảnh tượng thì, vị này thiên mâu tín đổ lộ ra vẻ suốt sáng vẻ Đều là tinh thiên cấp cường giả, bọn họ đây là muốn làm gì? Theo đuổi giết người này sao? An tâm không phải là An như ý như vậy không dành thế sự, vì lẽ đó vừa nhìn trong phòng căng thẳng bầu không khí liền đoán được chuyện gì xảy ra. Kính xin đem tiểu cô nương mang đi ra ngoài, ta muốn cùng bằng hữu của ta đàm luận một ít chuyện, vì lẽ đó, có chút hình ảnh còn chưa phải muốn cho tiểu cô nương thấy tốt hơn. Triệu Long Kiêu cười nói, mà vực ngoại thiên ma ẩn nút người môn nhanh khóc, bọn họ hai mắt cầu khẩn nhìn về phía An như ý. Bọn họ cầu khẩn tiểu cô nương này có thể lưu lại, như vậy triệu lòng tiêu có kiêng rẻ, ra tay sẽ không quá nặng. Chương 606, Sự tình từ đầu đến cuối. Như ý, chúng ta đi ra ngoài trước. Chỉ là để ma quỷ mấy người tuyệt vọng là, an tâm trực tiếp mang theo an như ý rời khỏi phòng. Sư phó, làm sao cảm giác những kia thúc thúc rất đáng thương đây. Ở đóng cửa lại thời điểm, an như ý ngây thơ đồng âm để ma quỷ chờ trong lòng người rơi lệ không ngừng, ngươi cũng biết thúc thúc môn đáng thương. Vậy ngươi chả không ở lại đến giúp thúc thúc. Vừa nay đánh ta rất thoải mái đi. Ở cửa phòng đóng lại bên trên, Triệu Long Tiêu cười híp mắt nhìn một đám thấp thỏm bất an vực ngoại thiên ma ẩn nút người. Đại nhân, đây là một cái hiểu lầm, chúng ta không phải. Với ngay ở vực ngoại thiên ma ẩn nút người còn muốn biện giải cho mình, cứu vứt mình một chút thời điểm, Triệu Long Tiêu trực tiếp một cái tát xuống, trực tiếp đem một cái vực ngoại thiên ma ẩn nút người đánh giết đi. Nay còn chưa kết thúc. Triệu Long Tiêu trực tiếp vận dụng tiểu tốc mệnh thuật luyện hóa vị này vượt ngoại thiên ma ẩn nốt người linh hồn, để hắn hoàn toàn biến mất với thiên điệu bên trong. Dầm! Nhìn thấy đồng bạn của chính mình không hề sức chống cự bị giết, ma quỷ chờ những thứ khác vượt ngoại thiên ma ẩn nốt người nuốt nước miếng sau khi không chút do dự ngã quỷ ở mặt đất. Đều là sói, đều rõ ràng trong lòng từng người mục đích, vì lẽ đó, không muốn chỉnh một ít hư đầu ba não, ta hỏi các người đáp, bằng không để cho các ngươi vĩnh hẳng trầm luân. Triệu Long Tiêu để ma quỷ đám người như tiểu ga mổ thóc bình thường không điểm đứt đầu, chỉ lo đáp ứng chậm Triệu Long Tiêu ra tay đánh giết bọn họ. Thái nhất thần đế thế nào rồi? Triệu Long Tiêu hỏi. Bậy hạ chỉ là đã hôn mê, người cũng không có quá đáng lo. Ma quỷ thành thật trả lời nói. Thái nhất thần đế đến tột cùng là các ngươi vượt ngoại thiên ma bộ tộc ma thần. Triệu Long Tiêu ngưng lông mày hỏi. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Ma quỷ từ chối một lúc, nhìn Triệu Long Tiêu uy hiếp ánh mắt sau cuối cùng vì có thể sinh tồn hạ tới vẫn là lựa chọn thẳng thắn sẽ khoan hồng trước tiên ứng phó quá gần đang nói. Là chính là, không phải thì không phải là, người đây coi như là cái gì trả lời. Triệu Long Tiêu sắc mặt rất nguy, xem dáng dấp kia tựa hồ lúc nào cũng có thể nổi lên, điều này làm cho ma quỷ không dám ở cố làm ra vẻ bí ẩn, trực tiếp đem nguyên nhân nói cho Triệu Long Tiêu. Bởi vì Thái Nhất Thần Đế đã từng cùng chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc ma thần đối chiến quá, vì lẽ đó bị đánh thành trọng thương. Mà chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc am hiểu nhất năng lực một trong chính là đoạt xá, khi đó vừa vặn có một vị bị thương cực sự nghiêm trọng vượt ngoại ma thần miện hạ trở về, mà thái nhất thần đế lại vừa vặn trọng thương, vì lẽ đó, đã thương thái nhất thần đế vị kia rổ dịt đạo thần miện hạ liền để ạ ghê tủn gụ lạt ma thần đối với thái nhất thần đế tiến hành đoạt xá. Ma quỷ để triệu long tiêu lộ ra nhất ti hoàng nhiên vẻ, không nghĩ tới trong này còn có loại nguyên nhân này. Mà Thái Nhất Thần Đế bị vực ngoại ma thần đoạt xá tựa hồ trả cùng chính mình có quan hệ, dù sao trọng thương ạ ghê tùn gù lạt người chính là mình a. Chỉ có điều, Thái Nhất Thần Đế thân là một tôn thượng vị thần, lại nắm trong tay một cái đại đạo thần khí luân hồi chuyển sinh bản, vì lẽ đó cuối cùng tránh khỏi bị ạ ghê tùn gù lạt miệng hạ trực tiếp đoạt xá, hắn cuối cùng cũng là dựa vào cái này đại đạo thần khí có thể làm mạ. Có điều, ạ ghê tùn gù lạt miệng hạ cũng không phải ngồi không. Ở thêm vào thái nhất thần đế sâu bị thương nặng cũng không thể hoàn toàn áp chế lại ạ ở miện hạ, vì lẽ đó, có lúc sống nhờ với thái nhất thần đế trong thân thể ma thần miện hạ sẽ ở loại này đoạt xá cuộc chiến bên trong chiếm thượng phong, đương nhiên trong ngày thường thái nhất thần đế vẫn có thể chấn áp lại ạ ơ miện hạ, chỉ có điều không thể triệt để tiêu diệt hắn mà thôi. Ma quỷ để triệu long tiêu triệt để hiểu được tại sao thái nhất thần đế sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nguyên lai vị này sáng thế thần là bởi vì chịu đến thương tích mà vô pháp triệt để chấn áp lại ạ gậy ơ ơ. Mà lúc đó hắn xuất hiện, đồng thời báo cho liên quan với Chu thiên tinh không sự tình sau khi kích thích đến vị này bị chấn áp ạ gây ơ ơ ma thần, dẫn đến vị này ma thần thức tỉnh, đồng thời mạnh mẽ dẫn bảo liêu thái nhất thần đế thần tinh. Nếu không chịu lòng tiêu xuất hiện, ạ gây ơ ơ cũng sẽ không như vậy cực đoan, trực tiếp làm nổ thái nhất thần đế thần tinh, dù sao. À gây ở ở sống nhờ với thái nhất thần đế trong thân thể chính là vì mưu đoạt thân thể của hắn, ở trong mắt à gây ở ở, thái nhất thần đế thần thể kỳ thực chính là hắn mình thần thể, coi như là tạm thời trả khống chế không được cũng không nỡ thương tổn. Vừa nghĩ tới thái nhất thần đế đây là bị chính mình cho hãm hại, triệu Long Kiêu cũng có chút lung túng, thái nhất thần quốc người đối với hắn gọi đánh gọi giết cũng không sai. Ở biết chuyện từ đầu đến cuối sau khi, triệt để hiểu triệu Long Kiêu liền chuẩn bị giải quyết đi ma quỷ đám người sau đó thừa thế sông lên leo lên thiên mẫu phong thuyết phục thiên mẫu kỷ lủ sau đó cùng đi tới thái nhất thần quốc lần này triệu long tiêu không chỉ có là sẽ thuyết phục thiên mẫu vị này cường lực viện trợ tự thân đại vu chiến thể cũng có thể lộ sắc thành vu thần chiến thể điều này làm cho hắn càng có lòng tin trợ giúp thái nhất thần đế khôi phục đại nhân van cầu người buông tha chúng ta đi ma quỷ đám người nhận ra được triệu long tiêu sát ý nhất thời khóc ròng ròng cầu khẩn buông tha các ngươi Sau đó các ngươi vượt ngoại ma thần mang theo các ngươi bộ tộc các ma đến tàn sát cái này tình không sinh linh sao. Triệu Long Tiêu mặt như hàn băng cười lạnh nói. Đại nhân A. Chúng ta còn có tác dụng, chúng ta có thể quy thuận cho ngươi. Huống hồ, nếu là A ở ở miệng hạ không thu được chúng ta tin tức nói, nhất định sẽ cảnh giác. Đến thời điểm ngươi cũng không cách nào tiếp cận thái nhất thần đế, thái nhất thần quốc ngoại trừ thái nhất thần đế cái này sáng thế thần ở ngoài, còn có hai vị thượng vị thần cùng cái khác thần linh. Ma quỷ để triệu Long Kiêu sắc mặt trở nên sâu thẳm lên, thật giống cũng đúng là dường như ma quỷ từng nói, coi như thiên mẫu đồng ý giúp đỡ chính mình, nếu là thái nhất thần quốc người không tin triệu Long Kiêu, có thiên mẫu chống đỡ cũng vô dụng. Thế nhưng có ma quỷ mấy cái này nội gian trong bóng tối phối hợp tác chiến, thêm vào bọn họ ở thái nhất thần quốc bên trong địa vị cao, triệu Long Kiêu có thể trong bóng tối tính toán vị kia ạ ơ ở ma thần một cái, đến thời điểm liên hợp thiên mẫu kỳ lủ tỉnh lại thái nhất thần đế linh hồn dùng tuyệt đối lực lượng chấn áp lại ạ ở ở ma thần nghĩ đến đây triệu long tiêu rốt cục buông xuống đối với ma quỷ mấy người sát tâm có điều này không có nghĩa là liền triệt để buông tha bọn họ dù sao nếu không phải đại vu chiến thể gần nhất lô xác, triệu long tiêu rất khả năng liền bàn giao ở trong tay bọn họ hơn nữa vượt ngoại thiên ma luôn luôn là rào quệt khó lường có thể làm cho triệu long tiêu yên tâm phương thức chỉ có một loại đó chính là độ hóa những này vượt ngoại thiên ma để cho bọn họ biến thành người mình nghĩ đến liền làm Triệu Long Tiêu ở ma quỷ mấy người cầu khẩn thời điểm trực tiếp Triệu Hoán ra bát bộ phù đồ tháp chấn áp lại đối phương, sau đó đem bọn họ ném vào bát bộ phù đồ trong tháp bắt đầu độ hóa. Lấy Triệu Long Tiêu thực lực bây giờ, không tới 10 phút liền hoàn thành lần này độ hóa, sau đó Triệu Long Tiêu đi ra khỏi phòng cùng bên ngoài chờ đợi An như ý hai người hỏi thăm một chút. Không sao rồi. An tâm kinh nghi bất định nhìn bé ngoan cùng sau lưng hắn ma quỷ mấy người. Người mình, không sao rồi. Triệu Long Tiêu để An tâm lộ ra một kia quái dị, Trước trả quyết đấu sinh tử, hiện tại liền biến thành người mình. Sau đó phải làm chính sự. Triệu Long Kiêu nhìn về phía nguy nga đến không nhìn thấy đính đoan thiên mẫu phong. chương 607, vu thần chiến thể, tràng ngộ đạo. Chính sự. An như ý đáng yêu khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia hiếu kỳ đến. Triệu Long Kiêu sờ sờ đầu của hắn sau khi trực tiếp đạp bước mà lên sông lên thiên mẫu phong, mà ma quỷ đám người nhưng là cùng kính đứng tại chỗ nhìn theo Triệu Long Kiêu rời đi. Cái tên này muốn đi mỗi ngày mẫu. An tâm trong con người né qua dị dạng thần thái, nàng còn nhớ thiên mẫu chưa dặn. Nói cách khác, triệu long tiêu lần này nhất định sẽ leo lên thiên mẫu phong, lấy không phải thần linh cảnh cường giả thân phận bước vào thiên mẫu phong đỉnh. Trùng, trùng, trùng. Làm triệu long tiêu phóng lên trời thời điểm vẫn là bị mọi người vây xem. Dù sao, cổ động triệu long tiêu đã trở thành thiên mẫu thần miếu một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, rất nhiều người đều biết thiên mẫu phong có như thế một vị ngon nhân. Nhiều lần khiêu chiến thiên mẫu phong, tuy rằng một mực thất bại vẫn từ trên núi lăn xuống đến, nhưng vị này ngoan nhân không chỉ có không có có chuyện, ngược lại là càng phát có dung khí cùng thực lực khiêu chiến thiên mẫu phong, này cũng làm người ta vì đó thán phục cùng bội phục. Lần này ở thiên mẫu phong dưới chân hay là có người bắt đầu phiên giao dịch khẩu, chỉ có điều không có ai biết đây là triệu long tiêu một lần cuối cùng đăng thiên mẫu phong, bởi vì triệu long tiêu lần này sẽ thành công. Đối với lần này, triệu long tiêu biểu thị tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì ở leo lên thiên mẫu phong 9 phần 10 độ cao thời điểm vẫn nuốt hắn bình cảnh hoàn toàn biến mất rồi. Ha theo thần tính khí hơi thở như trời long đất lở bình thường đi vào triệu long tiêu trong thân thể. triệu long tiêu tự mình cảm giác được thể chất của chính mình phát sinh cực kỳ lột sắc. loại này lột sắc để triệu long tiêu tinh thần cực kỳ sung sướng. đồng thời có một tôn từ nơi sâu xa, nạm khắc với thiên địa đại đạo bên trong vĩnh hằng bóng người xuất hiện ở triệu long tiêu trong đầu. lại có vu tộc người đánh vỡ bình cảnh. lĩnh nộ cái kia 12 vị thiên địa bá chủ tổ vu thiên địa gân nhớ. trong thiên địa lại thêm ra một tôn vu thần. Vu tộc tuy rằng xa sút thế nhưng gốc gác vẫn tồn tại như cũ. Hay là chỉ có trong trận doanh cường đại thần hệ mới có thể sánh vai Vu tộc thực lực đi? Lại có Vu tộc cường giả thăng cấp thành thần linh, xem ra chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc muốn bắt chặt thực thi kế hoạch, không phải vậy bằng vào chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc đã từng đối với Vu tộc đã làm sự tình, Vu tộc nhất định sẽ đối với chúng ta thực hành trả thù. Thần giới, tinh không giới cùng với những thứ khác một ít cao vi độ. Tầng thứ càng cao hơn trong không gian vĩ đại tồn tại đồng thời cảm ứng được vu tộc thần linh tấn thăng khí tức. Mỗi một vị thần linh xuất hiện đều sẽ khắc họa với thiên địa bên trong, mà vu tộc bởi vì tính đặc thù, vì lẽ đó bị đến từ các phe quan tâm. Cùng lúc đó, từ vực ngoại thiên ma bộ tộc bên trong đi vòng vèo vận mệnh người nhập cư trái phép hi ở cảm ứng được đạo này vu tộc thần linh khí tức sau lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi đến. Không nghĩ tới ta thiên tân vạn khổ tìm kiếm nói ngay ở vực ngoại thiên ma muốn xâm lấn tinh không giới phụ cận lần này vượt ngoại thiên ma bộ tộc coi như là muốn cự tuyệt đề nghị của ta cũng bất quá ta sức mạnh của một người cuối cùng là không đủ áp đảo vượt ngoại thiên ma bộ tộc hay là muốn để ngọc cùng với quá gia tay mới được khi đã định vị đại la tinh không bởi vì tìm được mục tiêu duyên cớ vì lẽ đó hắn cũng không coi ở gấp, mà là đi tìm kiếm tự mình minh hữu, chuẩn bị đồng thời động thủ bắt đối thủ một bên khác cảm nộ tổ vu hậu thổ lực lượng triệu long tiêu rất nhanh sẽ từ cảm nộ bên trong tỉnh lại sau đó hắn sâu sắc thở ra một hơi Không nghĩ tới này Vu thần chiến thể lại mạnh mẽ như vậy, một cái mới vừa tấn thăng Vu thần chiến thể lại có thể cùng 10 cái cùng cấp sơ vị thần chiến đấu. Triệu Long Tiêu cảm khái cực kỳ, Vu tộc đã từng tranh bá thiên địa bá chủ là có nguyên nhân, bọn họ thể phách vốn là mạnh mẽ vô song, lên cấp thần linh thân thể sau loại này cường đại thể phách càng bị khai phá đến rồi cực hạn. Một cái sơ vị thần Vu thần thể phách so với đến cái trước thượng vị thần, người nói khoa không khuyết đại, đáng tiếc Vu tộc trời sinh khuyết thiếu thần hồn, vì lẽ đó tung khiến cho bọn họ thể phách vô cùng mạnh mẽ, cũng rất ít có thể làm được vượn cấp mà chiến. Đương nhiên loại này là nhằm vào thông thường Vu thần chiến thể mà nói, mà lĩnh ngộ 12 tổ Vu dấu ấn Vu thần chiến thể không có như vậy thiếu hụt, bọn họ dựa vào 12 tổ Vu dấu ấn gia trì, có thể ung dung vượn cấp mà chiến. Nói cách khác, Triệu Long Tiêu mặc dù chỉ là vừa lên cấp sơ vị thần, nhưng là thực lực của hắn đã có thể cho rằng là một cái trung vị thần đối đãi này chả chỉ là Triệu Long Tiêu Vu tộc chiến thể thực lực. Nếu như có thể đem đại ngũ hành thuật tu luyện tới thứ 35 tầng, triệu Long Kiêu thực lực lại sẽ có một lần kinh khủng tăng lên, đến thời điểm thì không phải là vượt cấp mà chiến, mà là vượt cấp nghiền ép chung vị thần. Triệu Long Kiêu lần này thăng cấp trả phải cảm tạ thiên mẫu phong tòa này hoành hẳng với thần giới cùng với tinh không giới nhỏ hẹp đường lối. Nếu không phải thiên mẫu phong, triệu Long Kiêu nếu muốn để vu tộc chiến thể lên cấp cái kia còn cần thời gian dài rạc dặc cũng chính bởi vì nhờ số trời run rủi. Triệu Long Tiêu dựa vào thiên mẫu phong tính đặc thù phá vỡ vu tộc chiến thể bình cảnh, hoàn thành lên cấp. Mà nắm giữ vu thần chiến thể Triệu Long Tiêu hiện tại đã hoàn toàn không nhìn thiên mẫu phong áp lực, vì lẽ đó, dọc theo đường đi thẳng tới thiên mẫu phong đỉnh núi, đến nơi này thời điểm đã có một cái như gió xuân ấm áp nữ tử đang đợi hắn, nhìn thấy Triệu Long Tiêu sau khi xuất hiện, cô gái này tiến lên nên tiếp Triệu Long Tiêu. Thần hữu, hoan nên người đến. Ký lù thân ra bản thân một cái tay chỉ dẫn Triệu Long Tiêu ngồi xuống Sau đó tự mình cho Triệu Long tiêu rót một bình trà. Cái này là Tây Thiên thần giới trà lộ đạo, 10 vạn 9,86554 mùa 3/2 giây kết ra, sau đó ở một giây đồng hồ bên trong héo tàn, ở toàn bộ thần giới bên trong cũng coi như là độc nhất vô nhị, kính xin thần hưu thưởng thức. kỹ Lũ để Triệu Long tiêu lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương coi trọng như vậy chính mình, chiêu đãi đều dùng đồ tốt như thế. Ừ Triệu Long tiêu bưng kỷ Lũ pha trà thưởng thức một hồi. Ở lối vào trong nháy mắt đó có trăm nghìn loại tư vị vờn quanh ở bồn tim. Thời khắc này Triệu Long Kiêu chỉ cảm thấy đã trải qua trăm nghìn luân hồi gồn rửa. Toàn bộ linh hồn của con người đều biết tinh chế càng thêm óng ánh long lanh. Đang uống quá này chén trà ngộ đạo sau khi Triệu Long Kiêu bước đầu cô động vù thần chiến thể trở nên càng thêm ngưng tụ. Đồng thời, đại ngũ hành thuật cũng từ thứ ba mươi tầng bước vào đến thứ ba mươi hai tầng bên trong. Trà ngon, thực sự là trà ngon A. Một chén trà liền thu hoạch nhiều như vậy chỗ tốt Điều này làm cho Triệu Long Tiêu thay đổi sắc mặt không lướt. vu tộc thần hưu yêu thích là tốt rồi. Ký lù lộ ra vẻ mỉm cười đến, sau đó lại là hàn huyên một hồi sau khi Triệu Long Tiêu nói ra mục đích của chuyến này đến. Khi biết Triệu Long Tiêu cũng không phải tới tự đại là tinh không sao, Ký lù lộ ra vẻ cổ quái. Không nghĩ tới ngoại trừ thời không quản lý cục ở ngoài, ta lại còn có thể nhìn thấy có người nắm giữ xuyên qua thời không năng lực. Có điều, ngươi phải cẩn thận, thời không quản lý cục nếu như biết ngươi năng lực này. Nhất định phải đối với ngươi cưỡng chế bắt đoạt, mặc dù là ngươi đứng phía sau Vu tộc chư Thần cũng vô dụng. Mang bản lãnh của mình đi. Nếu như bọn họ thật sự có khả năng kia, vậy thì để cho bọn họ tới bắt đoạt được rồi. Triệu Long Tiêu cười nhạt một tiếng. Lần này đến, ta mục đích chủ yếu chính là vì đối phó ngủ Đông ở Thái Nhất Thần Đế trong cơ thể vượt ngoại Ma Thần, ta thỉnh cầu Thiên Mẫu Miện Hạ có thể theo ta đồng loạt ra tay chấn áp vị này Ma Thần, cứu lại Thái Nhất Thần Đế. Triệu Long Tiêu nói tiếp. Chương 608 thiên mẫu thỉnh cầu liền yêu cầu này sao kĩ lù một mặt vẻ cổ quái nhìn triệu long tiêu không sai triệu long tiêu một mặt mong đợi nhìn nàng nếu là thiên mẫu đồng ý giúp đỡ cái kia triệu long tiêu kế hoạch kế tiếp liền thuận tiện rất nhiều ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi cũng phải giúp ta một chuyện kĩ lù cười nói hỗ trợ cái gì triệu long tiêu có chút mạo quyền nói như thế nào chính mình có chút bối rối mình không phải là tới tìm tìm trợ giúp nói làm sao hiện tại trái lại muốn chính mình hỗ trợ Ta cần ngươi tiến vào một chỗ bí cảnh giúp ta tìm tìm một vật, chỉ cần tìm được vật này, ta sẽ cùng ngươi lập tức lên đường đi tới Thái Nhất Thần Quốc. Kỳ lù nói rằng, thiên mẫu nói đùa, ngài một tôn thượng vị thần đều không thể làm được chuyện tình, ta làm sao có khả năng làm được đây? Triệu Long Tiêu nở nụ cười khổ. Hắn vẫn có tự biết rõ, huống hồ, vốn là cùng thiên mẫu chưa quen thuộc, vì lẽ đó không thể dễ dàng đáp ứng đối phương. Không, ta không làm được sự tình, ngươi nhưng nhất định có thể làm được. Thiên Mẫu chăm chú nói rằng, Thiên Mẫu chúng ta không chơi nhiễu khẩu lệnh có được hay không, có chuyện gì nói thẳng có được hay không. Triệu Long Tiêu giờ khắc này một mặt mộng ép nghe kỳ lù theo như lời nói, là như vậy, cái kia nơi bí cảnh là có hạn chế, chỉ có Vu tộc huyết thống người mới có thể tiến vào, còn những sinh linh khác muốn đi vào cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Mà thôi cái kia nơi bí cảnh chủ nhân thực lực, chỉ cần hắn không muốn, mặc dù là một vị trí tôn thần đều không thể tiến vào. Kỳ lù để Triệu Long Tiêu bình tĩnh chẳng trách cái này thượng vị thần muốn cho triệu long tiêu hỗ trợ, chẳng lẽ là vu tộc một vị đại năng? triệu long tiêu suy đoán cái này bí cảnh chủ nhân, đúng là vu tộc đại năng, bởi vì hắn chính là vu tộc một chi tổ vu của mang. thiên mẫu gật gật đầu, vị này thiên địa bá chủ bí cảnh chỉ đối với vu tộc huyết thống người mở ra, mà thôi vu tộc bây giờ héo tàn trình độ, nếu muốn tìm đến bọn họ thật sự là quá khó khăn. Mặc dù là chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ dưới chướng tổng cộng có tháng 10 năm 809.56 một cái tinh không giới cũng không có thể tìm tới vu tộc tam tích. Thiên mẫu kỳ lù cảm thắn để triệu long tiêu trong lòng một trận quái dị, rất khó tìm sao. Chu thiên trong tinh không nhưng là có mấy cái vu tộc bộ lạc. Ta rõ ràng ý của ngươi. Tựa hồ qua nét mặt của triệu long tiêu trông được ra nghi ngờ của hắn, kỳ lù nở nụ cười khổ. Hay là, ở các ngươi tinh không giới bên trong có vu tộc tồn tại. Nhưng là chúng ta hao hết chắc trở ở mười mấy vạn cái tinh không giới bên trong tìm đều không có tìm được một cái vu tộc huyết thống người, chỉ có thể nói rõ ngươi rất may mắn sinh tồn ở có vu tộc bộ lạc tinh không giới bên trong. Theo ta được biết, có một ít tinh không giới là có tồn tại vu tộc, các ngươi tại sao không đi tìm? Triệu Long Kiêu vẫn còn có chút kỳ quái. Vì lẽ đó, ta trước nói ngươi có xuyên qua thời không năng lực sớm muộn có một ngày sẽ bị thời không quản lý cục đối đầu, bởi vì chỉ có thời không quản lý cục có loại năng lực này. Nếu là bọn họ phát hiện những người khác xâm chiếm năng lực của bọn họ, bọn họ sẽ trực tiếp tiến hành bắt đoạt, bất kể là thần hệ vẫn là thần linh đều giống nhau. Ký lưu để Triệu Long Kiêu hiểu được, đồng thời đối với thời không quản lý cục y thế cũng càng thêm sâu sắc. Liên thân hệ cũng không muốn trêu chọc như thế cái quái vật khổng lồ, có thể tưởng tượng thời không quản lý cục chỗ lợi hại, trừ phi Triệu Long Kiêu đem mình chư thần quân đoàn mở rộng, không phải vậy vẫn đúng là vô pháp đối kháng thời không quản lý cục. Được, ta đáp ứng rồi, chúng ta mau chóng lên đường đi. Biết chuyện từ đầu đến cuối sau khi, Triệu Long Tiêu rất là dứt khoát đồng ý. Các ngươi muốn tìm đến tổ cùng là vật gì? Lại ở tổ vũ sáng tạo ra bí cảnh bên trong. Sinh mệnh nguyên tuyển tinh hoa. Thiên mẫu trên mặt một bộ trầm trọng vẻ nói chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta từ cú mang tổ vũ bí cảnh bên trong đạt được sinh mệnh nguyên tuyển. Ngươi không chỉ có giúp ta một đại ân, còn có thể thu hoạch chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ hữu nghị. Hả? Triệu Long Tiêu gạt gạt hai hàng lông mày, này nhưng là một cái thần hệ hữu nghị a? Mà một cái thần hệ thần linh trí ít ở mấy ngàn trở lên, nếu là có tự nhiên sinh mệnh thần hệ chạm sau lưng tự mình, mặc dù là có vô thượng thần tìm chính mình phiền phức đều phải ước lượng một hồi. Đem sinh mệnh nguyên tuyển tinh hoa tư liệu cho ta, sau đó an bài một chút chúng ta mau chóng đi tới cái kia bí cảnh đi. Dù sao, thái nhất thần quốc bên này cũng không có thể chỉ hoan quá lâu. Vừa nhưng đã đáp ứng đối phương, cái kia triệu Long tiêu liền muốn mau sớm đem sự tình quyết định, sau đó giải quyết thái nhất thần đế vấn đề. được. Đây là Ngộng thần mảnh vỡ, bình thường là chứa đựng thần linh ký ức. Ta đã đem sinh mệnh nguyên tuyển tư liệu tồn trữ ở bên trong, ngươi bất cứ lúc nào có thể tiến hành là xem. Kỷ Lù đưa cho Triệu Long Tiêu một khối tản ra bảy màu mông lung hào quang mảnh vỡ sau liền đứng dậy đi ra ngoài. Ta sẽ đi ngay bây giờ sắp xếp pháp tắc chi thuyền đi tới bắt Hoang Tinh Không Giới. Triệu Long Tiêu nhìn theo Kỷ Lù sau khi rời đi, thân niệm tập trung vào ngộng thần mảnh vỡ bên trong. Sau đó một cái ầm ầm sóng dậy thế giới xuất hiện ở Triệu Long Tiêu trong đầu. Đây là một cái chỉ có cây cỏ trồng cây thế giới, đâu đâu cũng có cùng sơn đủ cao to lớn bụi cây, ở trên cái thế giới này có vô cùng tận giặt giàu sinh cơ, mặc dù là triệu lòng kiêu còn chưa đạt tới thế giới này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ sinh cơ. Ở đây bởi vì rồi dào vô cùng sinh cơ lực lượng dựng dục ra một chút cũng không có mấy thần kỳ cùng các loại kỳ dị sinh vật, có thể phách như đá kim cương, có càng là tiện tay trích lạc hình thành ngao du biển sao nhân vật đáng sợ, lại thế giới như vậy bên trong. Mặc dù là thần linh đều có chút run lẩy bẩy Nói là bí cảnh, cảm giác so với tinh không giới chả phải tới bao la. Triệu Long Tiêu rất là không nói gì. Sinh mệnh nguyên tuyển, sinh mệnh siêu di chân bảo bên trong xếp hạng thứ 3 tồn tại, nó cứu vớt không chỉ có là sinh mệnh, còn có thân thể, linh hồn, tinh thần chờ chút, phàm là tất cả bị tổn thương vật chất cũng có thể cứu vớt. Có thể nói như vậy, mặc dù là một tảng đá phá bể nát, nó cũng có thể giúp khôi phục, nó là tất cả cơ thể sống bản nguyên. Có sự tồn tại của nó thì tương đương với là bất tử chi thân, ở sinh mệnh nguyên tuyển tiêu hao hết trước, ngươi chính là sẽ không chết. Có điều loại sinh mạng này nguyên tuyển đã biến mất không biết bao nhiêu kỷ nguyên, có ghi chép xuất hiện cũng chỉ có ở đã từng một chi tổ vu cú mang trong tay từng xuất hiện mấy lần. Cái kia mấy lần đều là vu tộc cùng yêu tộc tranh cướp thiên địa bá chủ thì, mấy vị tổ vu bị thương tích sau, cú mang lấy ra sinh mệnh nguyên tuyển trợ giúp khôi phục. Cũng chính bởi vì cái này ghi chép, Để tự nhiên sinh mệnh thần hệ thần linh xác nhận tòa này, một chi tổ vũ bí cảnh bên trong có sống mệnh nguyên tuyển tồn tại. Tại sao cấp thiết như vậy phải tìm sinh mệnh nguyên tuyển, lẽ nào tự nhiên sinh mệnh thần hệ bên trong có người cần dùng đến sinh mệnh nguyên tuyển khôi phục sao? Ở cha xét tất cả tư liệu sau, Triệu Long Tiêu trong lòng dâng lên một nghi vấn. Có điều, bởi vì hắn vừa lên cấp thần linh cảnh duyên cớ, vì lẽ đó, còn không biết trong đó bí ẩn, vì lẽ đó liền càng không biết tự nhiên sinh mệnh thần hệ mục đích. Không nghĩ ra đơn giản liền không muốn. Lúc này Thiên Mẫu Kỷ Lũ cũng từ bên ngoài đi vào, pháp tắc chi thuyền đã sắp xếp xong xuôi. Có pháp tắc chi thuyền, bọn họ có thể qua lại với tự nhiên sinh mệnh thần hệ bản thân quản lý tinh không giới bên trong. Chương 609, Mộc Chi Tổ vu bí cảnh. Cái này thì sẽ không bị thời không quản lý cục can thiệp sao? Triệu Long Tiêu có chút ngạc nhiên. Bọn họ dựa vào cái gì can thiệp? Kỷ Lũ một mặt hờ hững vẻ ung dung. Nếu như đem thần giới so sánh một cái trung tâm thành phố nói, như vậy Tinh không giới chính là từng cái từng cái tiểu thôn lạc, mà thần hệ chính là cái này trung tâm trong thành phố từng cái từng cái lớn tập đoàn, thế lực, vì có thể thu thập tín ngưỡng lực lượng cùng nhân tài, một cái cường đại thần hệ dưới trướng thông thường có số lớn thôn xóm, đây là một cái thần hệ mạnh mẽ hay không cơ sở. Nếu như nắm trong tay cái này tinh không giới, thì tương đương với là từ trung tâm thành thị sửa chữa một con đường đến cái kia trong thôn xóm. Có một con đường sau khi, chúng ta thì tương đương với là nắm giữ thôn này thuộc về quyền. Ai đều không thể can thiệp, thời không quản lý cục cũng không được. Theo kỹ lù giải thích, triệu long tiêu hiểu thần hệ dưới trướng tinh không giới ý nghĩa, những này tinh không giới là thuộc về thần hệ dưới trướng, thần hệ muốn làm sao đến liền làm sao đi, thời không quản lý cục không có quyền can thiệp. đang không có nỗi lo về sau, triệu long tiêu đi theo kỷ lù xuất phát leo lên một chiếc thủy tinh vậy thần hạm, cái này thần hạm dường như vô tận quang ngưng tụ mà thành, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó để lộ ra từng đạo từng đạo thần pháp tác. đây là một chiếc pháp tác chi thuyền cũng chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ quá trình chuyển tiếp bên trong thời không an mòn, chỉ có điều, như vậy pháp tắc chi thuyền cụ có một lần tính công năng, nói cách khác lần sau chúng ta phải về Đại La Tinh không nói, lại phải có một chiếc pháp tắc chi thuyền tiến hành thay. Ký lù xem Triệu Long Tiêu tò mò biểu hiện, chủ động giải thích cho hắn nói, vực ngoại thiên ma bộ tộc kỷ nguyên thần hạm không phải là tương đương với pháp tắc chi thuyền tăng cường hay sao? Chỉ có điều kỷ nguyên thần hạm là có thể vẫn xuyên qua thời không? Triệu Long Tiêu nghi vấn hỏi Ngươi cũng biết kỷ nguyên thần hạm. Kỷ lù một mặt bất ngờ vẻ mặt nhìn triệu long tiêu. Có điều, kỷ nguyên thần hạm cùng pháp tắc chi thuyền như vậy độ giới thuyền có thể không giống nhau, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, độ giới thuyền chỉ là một lần thời không xuyên qua khí, hơn nữa hạn chế rất lớn, chỉ có thể ở thần hệ dưới chướng thời không bên trong tiến hành xuyên qua, mà kỷ nguyên thần hạm không giống, hắn không chỉ có là một chiếc xuyên qua thời không khí, hơn nữa còn là một cái thời không cô máy chiến tranh. Kỷ lú để triệu long tiêu sắc mặt nghiêm túc lên. Đây là vực ngoại thiên ma bộ tộc lá bài tẩy, cũng là bọn hắn tàn phá chư thiên căn bản lợi khí. Hơn nữa, Kỷ Nguyên Thần Hạm cũng là vị kia ban cho vực ngoại thiên ma bộ tộc cải thèm, cũng chính bởi vì cái kia mệnh lệnh của đại nhân để thần giới thần hệ không dám quá làm khó dễ vực ngoại thiên ma bộ tộc, không phải vậy coi như là vực ngoại thiên ma bộ tộc mạnh mẽ, có một tôn vô thượng thần, thế nhưng mỗi cái thần hệ chúa tể nhưng là trí tôn thần, lấy vực ngoại thiên ma làm sớm đã có ngập đầu thai ương, thế nhưng hiện tại vẫn là ở chư thiên bên trong tàn phá chỉ cần không quá phận quá đáng, thần. Hệ trên căn bản không muốn cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc khổ sở. Hai người ở xuyên toa thời không trong quá trình, ký lũ để lộ ra một ít vực ngoại thiên ma tân mật đến, điều này làm cho Triệu Long Kiêu khiếp sợ không tên. Vị đại nhân kia, Triệu Long Kiêu lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Không thể nói, nói chung là không gì không làm được tồn tại, loại nhân vật đó mới thật sự là vĩnh hằng bất diệt, vạn kiếp kẻ không xấu vật ta. Ký lũ cảm khái nói, nhìn ký lủ trong con ngươi để lộ ra kính nghệ cùng kiên kỵ Triệu Long Tiêu biết mình hiếu kỳ chỉ sợ là không chiếm được giải đáp có điều hắn trong lòng cũng là có suy đoán vừa ngoại thiên ma bộ tộc có thể ở chư thiên vạn giới mạnh mẽ như thế cũng là bởi vì người này giao phó cho bọn họ quyền lợi bất kể là ai giao cho các ngươi quyền lợi chỉ muốn các ngươi không treo chọc ta là tốt rồi nhưng các ngươi muốn treo chọc ta vậy ta cũng sẽ không cùng các ngươi khách khí Triệu Long Tiêu trong con ngươi lập loè lạnh lẽo phong mang Đón lấy một đường hai người bình tĩnh vượt qua, mãi đến tận quá khứ thời gian 5 ngày, làm triệu Long Tiêu cảm giác được độ giới thuyền một trận rung động sau, tốc độ trở nên trở nên bằng phẳng, lại là tiểu thời gian nửa ngày sau khi, bọn họ đã xuất hiện ở triệu Long Tiêu đã từng thấy từng tòa từng tòa như núi lớn cao to trong rừng cây. Nơi này chính là một chi tổ vu cú mang bí cảnh, chỉ có vu tộc huyết thống có thể tiến vào, mà chúng ta thần linh cảnh nếu làm hưu toan tiến vào bên trong sẽ bị trực tiếp chấn áp thành một phạm nhân thân ở trong rừng tây kỳ lũ sắc mặt rất khó nhìn triệu long tiêu thậm chí rõ ràng cảm nhận được của nàng thần tính sức mạnh đang không ngừng suy giảm cuối cùng trực tiếp đã biến thành một người bình thường bá đạo như vậy không thể nào hiểu được sức mạnh để triệu long tiêu giật mình trong lòng tìm tới sinh mệnh nguyên tuyển cảm nhận được trong thân thể hư nhược kỳ lũ cũng không kiên trì được nữa ở dặn do triệu long tiêu một tiếng sau liền nhanh chóng xoay người ly khai sinh mệnh nguyên tuyển vậy hẳn là là hơi thở sự sống nhất là dày đặc khu vực đi nhìn một chút Triệu Long Tiêu tự lẩm bẩm, nói đến một chi tổ vu sức mạnh cùng Triệu Long Tiêu đại ngũ hành thuật bên trong bền vững trong quan hệ thần thuật có cộng thông chi sử. Tuy rằng Triệu Long Tiêu bền vững trong quan hệ thần thuật vẫn không có lên cấp làm hoàn chỉnh thần thuật, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Triệu Long Tiêu có thể vận dụng bền vững trong quan hệ thần thuật kiểm tra cái này bát hoang tinh không giới bên trong hơi thở sự sống nồng nặc nhất địa phương ở nơi nào. Hả? Nơi này hơi thở sự sống đơn giản là nồng nặc đến hóa thành thực chất. đang dùng bền vững trong quan hệ thần thuật cảm ứng thời điểm. Triệu long tiêu có một loại bị ngâm ở hơi thở sự sống bên trong nghẹn thở cảm. Nồng nạc tiêu tinh khiết đến mức tận cùng sinh cơ lực lượng để triệu long tiêu bền vững trong quan hệ thần thuật dục ra dục dịch, sau đó triệu long tiêu thử nghiệm tiến hành hấp thu. Nhất thời lượng lớn sinh cơ lực lượng điên cuồng rót vào triệu long tiêu bền vững trong quan hệ thần thuật bên trong, này giống như là dịch dinh dưỡng bình thường không ngừng tăng trưởng bền vững trong quan hệ thần thuật uy năng, sau đó triệu long tiêu cảm giác bền vững trong quan hệ thần thuật bắt đầu ba. Nơi này đơn giản là thuộc tính một người tu luyện thiên đường A. Coi như là một cái tư chất bình bình người ở đây chờ lâu e sợ đều có thể trở thành là sinh mệnh thuộc tính thể chất đặc thú đi. Triệu Long Tiêu chìm đắm với trong tu luyện dòng dã thời gian 10 ngày. Sau 10 ngày, Triệu Long Tiêu phát hiện mình đồng dạng đạt đến 32 tầng bền vững trong quan hệ thần thuật tiến bộ một tầng. Thời gian 10 ngày tiến bộ một tầng, này nếu như chờ cái 1 năm này chẳng phải là tha tha là có thể diễn hóa thành hoàn chỉnh thần thuật. Nghĩ đến đây, Triệu Long Tiêu liền một trận chấn động. Nếu không phải hiện tại có càng sự tình khẩn yếu muốn làm, Triệu Long Tiêu thật sự muốn quên đi tất cả ở đây đem bền vững trong quan hệ thần thuật tu luyện tới hoàn chỉnh hình thái. Hay là trước tìm tới sinh mệnh nguyên tuyển đi. Cuối cùng Triệu Long Tiêu hít sâu một hơi bỏ qua cái này mê người ý nghĩ, nếu như không trước tiên cứu vớt thái nhất thần đế, như vậy, hắn đón lấy sẽ rất khó cùng thái nhất thần quốc kết thành liên minh, nếu như không có đủ mạnh minh hữu, Như vậy hắn một người một người là rất khó đứng vững vực ngoại thiên ma bộ tộc công kích, coi như là hắn có hệ thống cũng giống vậy. Hơn nữa, nếu như tìm tới sinh mệnh nguyên tinh, triệu long tiêu là có thể thu được một cái mạnh mẽ thần hệ chống đỡ, đến thời điểm đối phó vượt ngoại thiên ma bộ tộc liền càng chắc chắn. Xuất phát! Nghĩ đến đây, triệu long tiêu quả đoán từ bỏ trước mắt mê hoặc bắt đầu tìm kiếm sinh mệnh nguyên tuyển. Chương 610, đây là một cái hiểu lầm. Một chi tổ vu bí cảnh không thể so với người vậy tinh không giới tiểu, hơn nữa ở một chi tổ vu bí cảnh bên trong vậy phi hành là không được cho phép. Vì lẽ đó... Chỉ có thể dựa vào dùng hai chân chạy trốn, cái này bí cảnh dường như chuyên môn vì là thân thể cường đại vu tộc chuẩn bị, bởi vậy, mặc dù là triệu long tiêu dùng hai chân chạy trốn, lấy vu thần chiến thể mạnh mẽ chỗ, cũng có thể một canh giờ chạy trốn ra một cái tinh vực khoảng cách. Mà triệu long tiêu quan chắc đến sinh mệnh lực lượng thịnh vượng nhất địa phương chỉ dựa vào triệu long tiêu chính mình buôn chạy, cần chạy lên thời gian nửa tháng. Này nếu như đổi thành cái khác thần linh, không có cái ba tháng là xuống không được, hơn nữa. Dọc theo con đường này cũng không an toàn Giống Ở triệu long tiêu chạy gần nửa ngày thời điểm Đụng phải một con so với tinh cầu trả phải tới to lớn hoang thú Mặc dù là triệu lòng tiêu tại đây đầu hỏa diễm sư tử Vậy hoang thú trước nhỏ bé dường như bụi trần giống như vậy Thế nhưng triệu long tiêu vu thần chiến thể khí tức mạnh mẽ quá đáng Vì lẽ đó, hoang thú trái lại không dám lên đi tới công Bằng không chúng ta thương lượng Ta từ bên cạnh trải qua không quấy dày ngươi Ngươi cũng đừng sông lên có thể chứ Triệu long tiêu thì dò hỏi chỉ có điều nên tiếp hắn là hỏa diễm sư tử hoang thú bá đạo xung kích, khác nào một đạo hỏa diễm sóng trùng kích bao phủ tới, xung quanh cây cối trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Cho thể diện mà không cần, lẽ nào ngươi không biết nơi này chính là ta sân nhà sao? Triệu Long Tiêu cũng rất tức giận, con này sư tử con thực sự là một điểm ánh mắt cũng không không có, ngươi đã điếc không sợ xuống cả ta, vậy ta cũng không khách khí. Theo Triệu Long Tiêu bạo phát, chúng quanh thực vật cây cỏ sống lại hung hăng quất vào sư tử hoang thú trên người. Sư tử hoang thú là mạnh mẽ Hỏa diễm nhiệt độ thậm chí là so với được với Thái Dương, nhưng nơi này là địa phương nào? Đây chính là một Chi Tổ Vu bí cảnh, nơi này những vật khác tương đối ít, liền cây cối là nhiều nhất. Hơn nữa, nơi này tồn tại cây cối sinh trưởng mấy triệu, hàng ngàn vạn năm thời gian, sinh cơ lực lượng hoàn toàn có thể ngăn trở sư tử hoang thú nhiệt độ, bởi vậy, ở Triệu Long tiêu ra lệnh một tiếng sau khi, cây cối thực vật đại bạo động, trực tiếp đem sư tử hoang thú đánh nằm trên mặt đất. Khởi điểm, sư tử hoang thú rất là hung ác rít gào phản kháng. Thế nhưng theo càng ngày càng nhiều thực vật cây cỏ ra nhập vào, sư tử hoang thú bị đánh là sương mặt sương mũi coi như là ở cường đại thể phách cũng không ngăn được nhiều như vậy đồng loa tàn phá. Gào. Sư tử hoang thú cuối cùng hữu khí vô lực dãy ruộng, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp là bị vô tận cây cỏ cùng thực vật cho đánh bể. Ừm. Ở đánh tan sư tử hoang thú sau khi, triệu long tiêu chuẩn bị tiếp tục tiến lên, thế nhưng theo sư tử hoang thú huyết nục bị trùng quanh thực vật cây cỏ thôn hết sạch Một viên lớn trừng quả đấm màu máu tinh thạch xuất hiện ở triệu long tiêu trước mắt. Đây là triệu long tiêu sắc mặt hơi động liền đem viên này màu máu tinh thạch cầm vào tay, mà chung quanh thực vật cây có tất cả đều biểu lộ ra hết sức khát vọng tâm tình đến. Thật dày đặc sinh mệnh lực lượng, viên này phải là con này sư tử hoang thú toàn thân sinh mệnh lực lượng tinh hoa, sinh mệnh kết tinh. Triệu long tiêu ý niệm trong lòng xoay một cái, nếu là có đầy đủ sinh mệnh kết tinh, Cái kia triệu Long Tiêu coi như là ly khai một chi tổ vu bí cảnh vẫn như cũ có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Nghĩ đến đây, triệu Long Tiêu đón lấy đi tới trên đường bắt đầu có ý thức săn giết những hoang thú đó lên, coi như là những kia hoang thú không gây sự với triệu Long Tiêu, triệu Long Tiêu cũng không có ý định buông tha chúng nó. Chỉ có điều, ở săn giết quá trình ở trong triệu Long Tiêu phát hiện một điểm, chỉ có loại kia to bằng hành tinh hoang thú mới nắm giữ sinh mệnh kết tình. Còn những kia so với tinh cầu tiểu nhân hoang thu thật giống cũng không đủ sức sống ngưng tụ ra sinh mệnh kết tinh đi ra. Như vậy phát hiện để Triệu Long Kiêu mặt sau giảm bất không sao cả giết chóc, dù sao hắn muốn chỉ là sinh mệnh kết tinh mà thôi, cũng không muốn làm chuyện vô ích chiến đấu. Có một ít hoang thú có thể trốn liền trốn, không thể tránh nói nắm giữ sân nhà tác chiến tiện lợi, Triệu Long Kiêu cũng là rất nhanh giải quyết đi đối thủ. Cứ như vậy, nửa tháng lộ trình Triệu Long Kiêu vẫn cứ đi rồi một tháng, làm Triệu Long Kiêu đến chỗ cần đến thời điểm xung quanh dĩ nhiên là một mảnh sa mạc, nhưng chính là mảnh này sa mạc trung tâm dựng dục một luồng sâu không lường được sinh mệnh lực lượng. Sẽ ra chuyện gì? Triệu Long Tiêu nghi hoặc tiến lên thời điểm, từng đạo từng đạo kinh thiên tiếng thú gào vang vọng toàn bộ trong thiên địa. Sau đó, sáu dự, ba con tóc vàng hùng sư, cửu vi yêu diễm ma hồ, độc nhãn bạo quân chờ chút trong truyền thuyết sánh vai thần linh hoang thú xuất hiện ở Triệu Long Tiêu trong tầm mắt, những này hoang thú tựu như cùng từng viên một tinh thần bình thường hoành hành với thiên địa bên trong. Ở Triệu Long Tiêu tiến vào cái này sa mạc thời điểm, chí ít vượt qua 30 đạo hung ý vô biên ánh mắt khóa chặt lại hắn. Khá lắm. Triệu Long Tiêu bị những này hoang thú ánh mắt nhìn chầm chằm cả người ra đầu đều hơi tê tê, vu thần chiến thể là mạnh, thế nhưng đối mặt đồng dạng có thể tay sẽ thần linh khủng bố hoang thú, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, Triệu Long Tiêu trong lòng cũng rất hoàng à. Có điều, cũng còn tốt, Triệu Long Tiêu cũng là có lá bài tẩy, đối mặt những này khủng bố hoang thú nhìn kỹ. Triệu Long Tiêu từ bát bộ phù đồ trong tháp thả ra chư thần quân đoàn. Đến, đến, đến, các ngươi không phải hoành sao. Nhìn ai mạnh hơn? Cảm nhận được chư thần khí tức quay chung quanh bên cạnh mình, Triệu Long Tiêu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Vu tộc người, ngươi quá khinh thường tổ Vu thiết lập đưa hạ cái này bí cảnh, cái này bí cảnh bên trong ngoại trừ chúng ta cùng với các ngươi Vu tộc thần linh ở ngoài, cái khác thần linh tiến vào cái này bí cảnh sẽ bị suy yếu đến liền giống như người bình thường. Theo một đạo trào phúng thanh âm vang lên, Triệu Long Tiêu lúc này mới nhớ tới kỷ lũ theo như lời nói. Khe nằm, chơi thoát, Triệu Long Tiêu có chút trận tròn mắt, cùng lúc đó, hắn cho gọi ra chư thần quân đoàn khí tức cũng là ở cực tốc suy giảm, không tới một phút thời gian, vốn là thần linh khí hơi thở trùng thiên chư thần quân đoàn trực tiếp đã biến thành tôm chân mềm quân đoàn. Từng cái từng cái trùng tộc thần linh bị chấn áp trực tiếp bỏ ở trên mặt đất, nhìn thấy tình hình như vậy, Triệu Long Tiêu khỏe miệng co quắp một trận mà những kêu hành hằng với thiên địa hoang thú không chút lưu tình phát sinh từng trận tiếng cười nhạo, cú mang tổ vu đã nói, tốt vu tộc binh sĩ là có thể một người đối mặt đầy trời thần phật, mà ngươi bây giờ để tổ vu vinh quang hổ thẹn, vu tộc thần linh, ngươi muốn là muốn thu được cú mang vu tộc kiến một hạng giống, liền chịu đựng được chúng ta thử thách đi. Theo hoang thú môn chấn thiên tiếng hí, triệu long tiêu có một tia dự cảm không tốt, hắn vội vàng mở miệng nói rằng, chư vị hiểu lầm a. Ta đây không phải là muốn cái gì cú mang tổ vô kiến một hạt giống, ta chỉ là muốn sinh mệnh nguyên tuyển mà thôi, không đáng làm lớn chuyện đi. Các huynh đệ tỉ muội, bắt hắn cho ta xong rồi gục xuống. Theo một con ngũ điều chỉnh ống kính rực tràn ngập thánh khiết hơi thở con cọp lên tiếng, nhất thời, từng con sánh vai thần linh hoang thú đối với triệu long tiêu phát khởi cực kỳ tàn ác vây đánh. Dừng tay! Không nên đánh mặt! Cơ mờ nở a, Này con này vô sỉ tam túc hát nhà, ngươi nhà đảo ta chứng! Ta liệu mạng với các ngươi! Chương 611, Giá trên trời danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu triệt để bạo phát, người nam nhân nào bị đảo chứng công kích đều nhịn không được, mà theo Triệu Long Tiêu bạo phát, mạnh mẽ Vu thần chiến thể trực tiếp quăng bay đi rửa vào đến gần nhất vài con hoang thú. Cũng phải thiệt thòi những này hoang thú thể phách đồng dạng mạnh mẽ, không phải vậy bình thường thần linh căn bản không dám cùng Vu thần chơi cận chiến, cái kia thuần túy là hoang ngược. Có điều, những này hoang thú số lượng thật sự là nhiều lắm, Triệu Long Tiêu có thể lấy một địch năm, địch 10. Thế nhưng đối phương có mấy chục đầu hoang thú đây. Đối mặt tầng tầng sung kích, triệu long tiêu cũng là cảm giác vất vả, chỉ cần một cái thả lỏng lập tức cũng sẽ bị làm ngã xuống. Không thể tiếp tục nữa, không phải vậy ta phải thua không thể nghi ngờ. Triệu long tiêu cũng là đánh nhau thật tình, cho dù biết đám này hoang thú nên cùng một chi tổ vô cú mang có quan hệ, hắn cũng không có ý định buông tha đối phương, thật sự là đối phương ra tay quá đen, quá độc ác. Bí chữa dai, sức chiến đấu tăng cường. Triệu long tiêu lại một lần nữa bạo loại, Lần này bí chữ giai cho hắn tăng lên là 6 lần sức chiến đấu, Vũ thần chiến thể 6 lần sức chiến đấu. Lần này Triệu Long tiêu sức chiến đấu trực tiếp báo tác một đoạn dài. Tiểu tử này ăn long huyết đi, làm sao càng ngày càng mạnh. Theo sức chiến đấu tăng vọt, những kia vây công Triệu Long tiêu hoang thu thậm chí chưa kịp tới gần bên cạnh hắn đã bị hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, này còn chưa kết thúc, Triệu Long tiêu ở sông gia trùng vây sau khi trực tiếp ngạnh cương tam túc hạ hát nhà. Tiểu tử ngươi nhà đá nơi nào, aiu, khe nằm. Theo từng trận tiếng kinh hô, Tam Túc Hắc hát Nha vũ dực tung bay, mà xung quanh hoang thú nhìn Triệu Long Kiêu hung tàn động tác nhất thời toàn thân run run một hồi, này đến tuột cùng lớn bao nhiêu thủ a? Làm sao tận hướng lao hắc hát nhược điểm ra tay? Giờ khắc này Tam Túc Hắc hát Nha trong lòng một trận chửi má nó, không phải là không cẩn thận đáng ngươi. Chứng mà cho tới có thể kính đối với ta xuống tay ác độc mà. Mà bởi vì Triệu Long Kiêu sức chiến đấu tăng vọt, Tam Túc Hắc Nha lão huynh đệ lão bọn tỷ mỗi giờ khắc này cũng là bị Triệu Long Tiêu hung tàn phong cách chiến đấu cho kinh sợ đến, đến rồi. Vì lẽ đó, chúng nó ngoan ngoãn ở một bên nhìn bị tra đạp Tam Túc Hắc Nha. Mãi đến tận Tam Túc Hắc Nha lông chim toàn bộ bị Triệu Long Tiêu lổ sạch sau khi Triệu Long Tiêu ở rừng lại mình tra đạp, mà Tam Túc Hắc Nha nhưng là khóc không ra nước mắt bay lên trời khung. Ở một trận cặc cặc trong tiếng biến mất ở chúng hoang thú cùng Triệu Long Tiêu trong tầm mắt. Lão hắc lần này sợ là không mặt mũi thấy thú. Sách sách sách. Có điều nói thật lao hắc thân thể xem ra chả rất tinh tráng rắn chắc. Lao hắc nếu như nghe được lời của ngươi, sợ là lập tức quay đầu trở về liệu mạng với ngươi. Nốc mau hắc lần này hắc lịch sử sợ là rửa không sạch, có điều tiểu tử này ra tay cũng quá ngoan. May vừa nãy chúng ta đúng lúc dừng tay, không phải vậy chiếu tiểu tử này cầm thú hành vi, chúng ta không được toàn bộ bị hắn cho soàn soạn. Theo từng trận tiếng bàn luận, thở hổn hển triệu long Tiêu nhìn một đám xem trò vui không chê chuyện lớn hoang thú môn khỏe miệng có quát một trận. đánh cũng đánh cũng không lại. Nói cũng đã nói, có thể hay không nói cho ta biết sinh mệnh nguyên tuyển ở nơi nào. Triệu Long Tiêu để một đám hoang thú lộ ra vẻ cổ quái, sau đó trong đó cựu vĩ ma hồ đứng ra nhìn chầm chằm Triệu Long Tiêu. Ngươi không phải tìm đến kiến một hạt giống sao. Vậy ngươi mới vừa rồi còn theo chúng ta quyết đấu sinh tử. Triệu Long Tiêu hung tận nhìn chằm chằm một đám hoang thú, trong lòng có một câu mở mở đỡ không biết con nên nói hay không, là ta muốn cùng các ngươi có sao. Ta cũng đã nói ra bản thân ý đồ đến, các ngươi trả cùng nhau tiến lên. Hiện tại đến trách ta lạc. Ta chỉ muốn sinh mệnh nguyên tuyển, cầm ta liền đi. Tuy rằng trong lòng ngất ức, một cái nào đó vị trí ẩn còn ở mơ hồ làm đau, triệu long tiêu vẫn là bình tĩnh em thanh nói rằng. Không được, ngươi không thể lấy đi sinh mệnh nguyên tuyển. Thánh khiết hơi thở bạch hồ đứng ra. Hả, vậy ý của ngươi là nói ta chỉ có thể trắng trận cấp đoạt. Triệu long tiêu ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm một đám hoang thú. Nếu không phải thú nhiều thế chúng, triệu long tiêu nơi nào còn có thể với bọn hắn phí lời Chỉ bất quá hắn không muốn đánh nhau chết sống thôi. Không phải ý này. Bạch Hồ lắc lắc đầu, kiến một hạt giống là cú mang tổ vu ở lại một chi tổ vu bí cảnh bên trong vô thượng chân bảo. Trong ngày thường cũng là dựa vào sinh mệnh nguyên tuyển tẩm bổ mới có thể tồn tại. Hai người bọn họ người đã dung hợp là một. Vì lẽ đó, người muốn là muốn mang đi sinh mệnh nguyên tuyển, cũng nhất định phải mang đi kiến một hạt giống. Vậy thì đồng thời lấy đi. Triệu Long Tiêu Thô Bảo nói rằng, Người có thể thử một lần, thông qua chúng ta cửa hải này. Ngươi có thể đi thử một chút lấy kiến một hẳn giống, có điều, ta không cảm thấy ngươi có thể cầm được lên kiến một hạ giống, chớ nhìn hắn chỉ là một hẳn giống, toàn bộ tinh không giới đều không nhất định có thể gánh chịu hắn trọng lượng. Bạch Hổ cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, vậy thì mọi mắt mong chờ. Đối với Bạch Hổ thuyết pháp, Triệu Long Tiêu tự nhiên là không tin, dù sao mình phía sau nhưng là đứng một vị đại lão, đính thiên chính là mình thu lấy không được nói để đại lao hỗ trợ thu lấy một hồi. Tiêu tốn một ít danh vọng giá trị lại không coi vào đâu, quyết định chủ ý triệu Long tiêu trực tiếp tiến vào sa mạc khu vực trung tâm. Đến nơi này thời điểm, hắn thấy được một viên cây nhỏ cắm dê với một vũng màu ngọc bích bên trong hồ nước. Nơi này chính là sinh mệnh nguyên tuyển hồ, là một cái như vậy trong hồ nhỏ ẩn chứa có thể thay ngén trăm nghìn cái tinh không giới sinh mệnh lực lượng. Có điều này sinh mệnh nguyên tuyển hồ đã bị cú mang tổ vu lấy đại thần thông đại pháp lực cho cầm cố ở đây, toàn bộ sinh mệnh nguyên tuyển hồ chỉ cung dưỡng kiến một hạt giống. Bạch Hổ nhìn có chút hạ hê nói rằng: "Vậy ta liền không khách khí lấy đi." Triệu Long Tiêu nói rằng, mà hắn bắt đầu thử nghiệm dùng mình Vu Thần Chiến Thể đem Sinh Mệnh Nguyên Tuyền Hồ cùng kiến một hạt giống đồng thời thu vào bát bộ phù đồ trong tháp, chỉ có điều để hắn hết ý là, hắn dễ như ăn cháo có thể khiêu động tinh, cầu sức mạnh nhưng là không thể đủ để Sinh Mệnh Nguyên Tuyền Hồ nổi lên một tia một hào gần sóng. Người vẫn là buông tha đi. Đã từng có một tôn đạo chính là thần cấp Vu Thần đi tới nơi này đều không thể lấy đi Sinh Mệnh Nguyên Tuyền Hồ chúng chi là ngươi. Ít nhất phải trí tôn thần cảnh giới mới có thể lấy đi sinh mệnh nguyên tuyển hồ, dù sao, cú mang tổ vũ nhưng là vượt qua thần linh cảnh thiên địa bá chủ cấp nhân và ta Thật sao? Triệu Long Tiêu chậm rãi đứng dậy không ở làm chuyện vô ích, ở một đám hoang thú rếu cật nhìn Triệu Long Tiêu cho rằng Triệu Long Tiêu bỏ qua thời điểm, Triệu Long Tiêu đang cùng đại lao chém giới. Có muốn hay không ác như vậy, chỉ cần là lấy đi cái này sinh mệnh nguyên tuyển hồ ngươi lại muốn định giá một ngàn ức danh vọng giá trị. Ngươi có phải là xem ta danh vọng giá trị sung túc, cho nên tới ngoa ta. Triệu Long Tiêu bị đại Lão định giá sợ rồi. Ngươi cảm thấy ta là ở ngoa ngươi. Không, ngươi căn bản liền không biết sinh mệnh nguyên tuyển hồ cùng với kiến Mục hạt giống ý nghĩa. Ta dám cam đoan, ngươi nếu là nắm giữ hai món đồ này, sau đó ngươi tự thân chính là một cái cường đại thần hệ, không cần gia nhập bất kỳ thần hệ, ngươi chính là một cái nhà giàu. Đại lao để Triệu Long Tiêu trong lòng một trận chấn động. Hơn nữa, Có hai thứ đồ này tiến vào người bát bộ phù đồ trong tháp, người bát bộ phù đồ tháp sẽ lập tức bởi vì hai món đồ này lên cấp làm tiên khí, đến tiếp sau thật là tốt nơi càng là vô cùng vô thận. Đại Lao lời giải thích để Triệu Long Tiêu động lòng. Chương 612, thế giới lớn như vậy, bóp tiền nhỏ như vậy. Ngoại trừ lần trước xông vào đến ám ma huyên ở ngoài, vẫn là lần đầu tiên lớn như vậy một bút danh vọng giá trị phát ra, vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu vẫn còn có chút do dự. Tốc chủ. Ngươi có còn hay không điểm khí phách, đây chính là đầu tư tương lai của ngươi a. Một khi ngươi thu lấy hai thứ đồ này, tương lai của ngươi sẽ tiền đồ quang minh. Ngươi coi như là dùng phép khích tướng cũng không cần rõ ràng như vậy đi. Triệu Long tiêu khỏe miệng giật một cái hơn nữa coi như là không có tiêu tốn một ngàn này ức danh vọng giá trị, tiền đồ của ta cũng là hoàn toàn sáng dựng không phải sao. Có đại lao phía trước đồ muốn không quang minh cũng không được. Lợi hại, lợi hại, nói được lắm có đạo lý, ta dĩ nhiên vô lực phản bác Đại Lao cho Triệu Long Tiêu một trận tiếng vô tay. Có điều, lĩnh hót là vô dụng, ngươi bây giờ cái gì tình thế ngươi trong lòng mình không đếm. Đại Lao tuy rằng nghe ra Triệu Long Tiêu trong giọng nói lĩnh hót, thế nhưng cũng không hề từ bỏ ép Triệu Long Tiêu danh vọng đáng giá dự định. Đầu tiên là Thái nhất thần quốc nguy cơ, nếu là ngươi không đạt được sinh mệnh nguyên tuyển, như vậy ngươi liền không cách nào để cho thiên mẫu trợ giúp ngươi đồng thời trấn áp lại ngủ đông ở Thái nhất thần đế trong thân thể vực ngoại ma thần, thư yếu. Thiên Mẫu kỵ lũ sau lưng sinh mệnh tự nhiên thần hệ mặc dù đang thủ tự trong trận doanh không tính mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn giao hữu rộng khắp, nếu là ngươi có thể cùng bọn họ giao tốt, như vậy coi như là vượt ngoại thiên ma bộ tộc cùng thời. Không quản lý cục muốn ra tay với ngươi đều biết có kiên kỵ. Còn có, phía ta bên này miễn phí biếu tặng ngươi một cái tin đi. Có một vận mệnh người nhập cư trái phép đã nhìn chằm chằm ngươi, mà hắn vừa vặn là thời không quản lý cục người, vì lẽ đó, ngươi hiểu được. Bị ngươi vừa nói như thế Ta hình như là nhất định phải nhất định nhất định phải tiêu tốn một ngàn này ước danh vọng giá trị đem này hai cái thứ tốt cho lấy đi. Triệu Long Tiêu tuy rằng trong lòng kinh hoàng, thế nhưng hắn không có biểu hiện ra hiện, vẫn như cũng một bộ bình tĩnh vẻ mặt. Ngươi rốt cục khai khiếu, không phải ta kích tướng, mà là ngươi thật sự cần hai món đồ này. Đại Lao một bộ ta rất vui mừng ngữ khí. Vậy cũng tốt. Triệu Long Tiêu gật gật đầu, một bộ ta rất miễn vi kỳ nan vẻ mặt có điều, giá cả nói, chúng ta hay là muốn ở thương lượng một chút. Một ngàn ức danh vọng giá trị. Ngươi nghĩ ta khổ cực kiếm danh vọng giá trị là do lớn thổi tới sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Đại Lao một bộ khiếp sợ ngữ khí. Bảy triết, bảy triệu danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu một bộ nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt nói. Không nghĩ tới ngươi là như vậy túc chủ, một ngàn ức không có thương lượng. Đại Lao xác định thanh tùng không buông tha. Giảm 20%, đây là ta danh giới cuối cùng. Ta còn muốn chế tạo ta chư thần quân đoàn, đây mới thực sự là động không đáy a. Đại Lao, cầu bương tha, cầu thiếu thu chút phí dụng A. Triệu Long Tiêu một bộ bị móc rông cả người vô lực vẻ mặt. Chư thần quân đoàn. Cái kia đúng là cái động không đấy. Đã như vậy, vậy thì giảm 10% đi. Cứ như vậy khoái tra quyết định. Đại Lao nói rằng. Thành giao. Triệu Long Tiêu rất là dứt khoát nói rằng, mà Đại Lao nhưng là trầm mặt lại, làm sao cảm giác mình có chút bị hãm hại dáng vẻ, có điều quên đi, dù sao cũng là chính mình tốt chủ mà. Cho điểm chỗ tốt để hắn sán lạn một cái. Đại Lao ý nghĩ trong lòng Triệu Long Tiêu cũng không biết, hắn chỉ biết mình danh vọng bị hung hăng khấu trừ một phần sau khi, sinh mệnh nguyên tuyển hồ liền hơi chấn động một chút, sau đó liền biến mất ở trước mắt mọi người, chỉ còn dư lại một cái hố to chứng minh sinh mệnh nguyên tuyển hồ đã từng tồn tại sự thực. Nay tình huống thế nào, vàng ống, ngươi xem ta có phải là xuất hiện ảo giác? Ta ta cảm giác xuất hiện ảo giác, làm sao sinh mệnh nguyên tuyển hồ cùng kiến một hạt giống cũng bị mất? Không thể a. Trừ phi là thần linh cảnh cực hạn cường giả mới có thể lấy đi sinh mệnh nguyên tuyển hồ còn có kiến một hạt giống A. Theo từng trận tiếng kinh hô, một bên triệu long tiêu thâu cười rộ lên, vẻ mặt đó rất giống là trộm được kê hoàng thử lang. Được rồi, ta còn có chuyện liền đi trước. Nếu chiếm được vật mình muốn, lại cực kỳ ra thu hoạch của mình, triệu long tiêu cũng không có ý định tại đây một chi tổ vu bí cảnh bên trong tiếp tục trì hoãn, trực tiếp chuẩn bị ly khai. Chờ một chút. Chỉ là ngay ở triệu long tiêu lúc sắp đi một cái bộ lông màu bạc thiên cầu hình hoang thú đi tới triệu long tiêu trước người sau khi ngửi một cái một mặt vẻ kinh hãi nhìn triệu long tiêu trên người ngươi có kiến một hạt giống còn có sinh mệnh nguyên tuyển hồ khí tức chúng nó ở trên người ngươi chết tiệt ngươi đến tột cùng là làm sao làm được thiên cầu hình sinh vật để những người khác hoang thú dồn dập vây quanh bọn họ thời khắc này con ngươi giống như là từng viên một đèn lớn phao bình thường sáng trong suốt nhìn chằm chằm triệu long tiêu ngươi này muối chó cũng thật là triệu long tiêu cũng là hết châu nói rồi. Phải biết sinh mệnh nguyên tuyển hồ cùng kiến một hạt giống đều bị chuyển đến bát bộ phù đồ trong tháp, mà căn này cách không gian lại cũng làm cho này con hoang thú cho đoán được. Thương lượng như thế nào? Triệu Long Kiêu cũng coi như là gián tiếp xác nhận sự thực này, điều này càng làm cho một đám hoang thú hưng phấn, trong đó đầu kia có yêu mị sức mê hoặc ma hồ đi tới Triệu Long Kiêu bên người cả cả. Có thể hay không đem chúng ta đều lấy đi, chúng ta chờ ở nơi này bí cảnh thời gian đủ dài ra, thực sự là chờ chẳng án, bằng vào chúng ta muốn muốn ra ngoài xem xem. Cửu Vĩ Ma Hồ làm cho cái Khắc Hoang Thú môn một trận gật đầu, tuy rằng Mộc Chi Tổ Vu bí cảnh rất lớn, càng có vô số chỗ thần kỳ, thế nhưng mặc cho ai ở một chỗ đợi lâu đời thời gian sau đều biết chẳng án, chỉ có điều bị nguy với Mộc Chi Tổ Vu đối với bọn họ vây nốt, vì lẽ đó, bọn họ rất khó đi ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, liền bị Mộc Chi Tổ Vu cú mang giam cầm sinh mệnh nguyên tuyển hồ còn có kiến Mộc hạt giống đều bị Triệu Long tiêu lấy đi, này để cho bọn họ thấy được đi ra hy vọng. Thế giới lớn như vậy, Các ngươi nghĩ ra đi xem một chút. Triệu Long Tiêu nở nụ cười. Không sai, chính là câu nói này, nói quá tốt rồi. Chẳng trách xanh như vậy anh Minh thần võ, đơn giản là thiên nhân hạ phàm. Thế giới lớn như vậy, chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn một chút. Hoang thú môn giờ khắc này con mắt sáng trông suốt nhìn Triệu Long Tiêu. Triệu Long Tiêu hoài nghi mình đáp ứng nói, những này có thể tay xé thần linh Hoang thú môn có thể hay không nhào lên cho hắn một cái bẹp. Đại lão, Triệu Long Tiêu không có trực tiếp trả lời Hoang thú môn. Dù sao có thể mang đi sinh mệnh nguyên tuyển hồ cùng kiến một hạt giống chính là đại lao, tương tự có thể mang đi hoang thú môn cũng là đại lao. Một cái 50 ức danh vọng giá trị, nơi này tổng cộng có 48 đầu hoang thú, tổng cộng cần 2.400 ức danh vọng giá trị. Đại lao để triệu long tiêu há mồm trợn mắt. Này chả chơi cái trứng, ta vừa mới chi ra 900 ức danh vọng giá trị, hiện tại khắp toàn thần từ trên xuống dưới chỉ còn lại 600 ức danh vọng giá trị, này chả làm sao chơi. Triệu long tiêu để đại lao trầm mặc một hồi sau khi mở miệng nộ mang lên. Người cái này túc chủ thực sự là quá không phong khoáng, ánh mắt thiền cận, tất cả nói muốn đầu tư tương lai, đầu tư tương lai, người làm sao chỉ nhìn bây giờ tiêu hao đây. Ta có thể nói cho ngươi biết, những này hoang thú trưởng thành cực hạn trí ít đều là đạo thần tầng thứ, trong đó có mấy người càng là có trưởng thành vì là trí tôn thần tiềm lực, nếu không như thế có thể một chi tổ vu coi trọng như vậy. Mà một tôn trí tôn thần muốn tiêu hao danh vọng giá trị cần bao nhiêu? chỉ ít năm ngàn ước à? Ngươi kiếm bộ rồi. Đại Lao Mát Bình xịt sở kỵ trực phún triệu Long Tiêu không hề lực trở tay. Hơn nữa, ta có thể cho ngươi xa món nợ, ngươi bây giờ không có, sau đó cũng biết có nhiều như vậy danh vọng giá trị. chương 613, sinh mệnh nguyên tuyển tầm quan trọng. Xa món nợ. Triệu Long Tiêu lưỡi lưỡi đạo còn có này thao tác mà. Vì để cho túc chủ có thể rất nhanh điểm cuộn khởi, xa món nợ lại không tính là cái gì. Đại Lao một bộ vì ngươi thao nát tâm ngữ khí nói rằng. Vậy ta cảm ơn ngươi A. Triệu Long Tiêu trận tròn mắt. Bất quá nghĩ đến những này hoang thú tiềm lực trưởng thành, Triệu Long Tiêu có chút không nợ yên tâm. Nếu là thật có thể đem những này thu vào dưới chướng một khi bọn họ trưởng thành vậy hắn không cần mời chào cái khác thần linh là có thể độc lập trở thành một thần hệ. Nếu như ta trợ giúp các ngươi rời đi, đi ra ngoài thế giới này nhìn một chút nói, các ngươi lại có thể mang cho ta đến cái gì? Nghĩ tới đây triệu long tiêu nhìn về phía xung quanh một đám tha thiết ánh mắt nhìn mình hoàng thú môn. Mang cho ngươi đến cái gì? Một đám hoàng thú hai mặt nhìn nhau sau hiểu được, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, triệu long tiêu đây là tới muốn chỗ tốt. Ta có thể cho ngươi làm tay chân, một trăm năm, không, một thời gian ngàn năm, như vậy cũng đủ rồi. Ta quang minh thánh vũ nhưng là quang thuộc tính chân phẩm, ta có thể đem nó cho rằng là thù lao đưa cho ngươi mười cái thế nào. Ta có thể giúp ngươi mê hoặc mười cái tộc quần vì là thế lực của ngươi tăng thêm thực lực theo từng cái từng cái hoang thú tỏ thái độ triệu long tiêu trong con ngươi lộ ra kỳ quan đến những này hoang thú có năng lực đặc thủ, có thực lực mạnh mẽ nhưng là bất kể là người nào triệu long tiêu đều không nỡ lòng bỏ để cho chạy mà mục đích của hắn cũng đúng là như thế để những này hoang thú ở dưới chướng hắn tùy ý hắn ra roi chỉ muốn các ngươi có thể đáp ứng ta tương lai một thời gian ngàn năm bên trong giúp ta làm việc các ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc là được rồi triệu long tiêu nói ra mục đích của chính mình để chúng ta trở thành thuộc hạ của ngươi. Hoàng thú hiểu triệu long tiêu ý đồ. Đem so sánh với vẫn vây ở chỗ này, ta tình nguyện ở người khác dưới mái hiên sống sót cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Một thời gian ngàn năm mà thôi, chúng ta ở đây đã bị vây mấy cái kỷ nguyên, huyết thống giao cho chúng ta lâu đời sinh mệnh để chúng ta tương lai còn có thể có thể đối mặt vĩnh hằng cô tịch, vì lẽ đó, này một thời gian ngàn năm cùng vĩnh hằng cô tịch so ra thật không tính là cái gì. Ta đáp ứng rồi, thả chúng ta đi ra ngoài đi theo từng con từng con hoang thú tỏ thái độ triệu long tiêu khỏe miệng nụ cười càng ngày càng rõ ràng lên hắn và một đám hoang thú ước định sẽ không để cho bọn họ làm thương tổn tới mình tính mạng chuyện tình sau khi liền bắt đầu thực hiện hứa hẹn của mình đại lão bắt đầu đi triệu long tiêu sau khi hít sâu một hơi câu thông hệ thống tâm tình của hắn ở giờ khắc này vừa phấn khởi vừa bất đắc dĩ phấn khởi với được một đám siêu cấp tay chân bất đắc dĩ chính là mình thật vất và tích góp đến hơn một ngàn nước danh vọng giá trị hiện tại không chỉ có là toàn bộ đã không có Còn muốn cấp lại 1,600 ư Xem ra chính mình kiếm lấy danh vọng đáng giá tốc độ vẫn là chậm Có điều, chỉ cần cứu vớt thái nhất thần đế sau khi Triệu Long Tiêu thì có hai cái tinh không giới làm trụ cột cho hắn cung cấp danh vọng giá trị Lời nói như vậy nên không tốn thời gian dài là có thể bổ khuyết cái này hồ lớn Ở Đại Lao không gì không làm được sức mạnh bên dưới Những này bị một chi tổ vu vây nhốt một chút cũng không có mấy năm tháng hoang thu thần môn xuất hiện ở bát bộ phù đồ trong tháp Nhìn này có khác biệt với một chi tổ vu bí cảnh cảnh tượng, một đám hoang thu thần môn kích động không thôi. Rốt cục rốt cục có thể rời đi địa phương này, rốt cục có thể thoát khỏi mình bị phong cấm hiện trạng, ở cảm khái vạn phần đồng thời bọn họ cũng là suy đoán thân phận của Triệu Long Tiêu. Dù sao có thể mở ra một chi tổ vu phong lớn phòng trừng cũng chỉ có cùng vi thiên địa bá chủ cấp nhân vật, không biết Triệu Long Tiêu đứng phía sau lập chính là ai. Thế nào? Lấy được sao? Làm Triệu Long Tiêu trở lại mình làm mới vào vào một chi tổ vu bí cảnh lối vào thì. Thiên mẫu kỷ lũ thân hình hiện ra hiện ra. Không có nhục sứ mệnh. Triệu Long Tiêu nhìn thiên mẫu kỷ lũ chờ mong thấp thỏm biểu hiện, trịnh trọng gật gù. Ta liền biết, ta liền biết ngươi là có thể. Thiên mẫu ký lũ lộ ra vẻ hưng phấn, có thể làm cho một vị thần linh thất thố như thế có thể tưởng tượng vị này. Thiên mẫu có cỡ nào coi trọng Triệu Long Tiêu trong tay sinh mệnh nguyên tuyển? Ngươi phải nhiều thiếu. Triệu Long Tiêu hỏi. Phải nhiều thiếu. Chứa đầy cái bình này là đủ rồi a. Thiên mẫu ký lủ lấy ra một cái to bằng bàn tay lưu ly bình, đồng thời có chút mong đợi nhìn về phía triệu Long kiêu nếu là có nhiều nói có thể hay không cho ta một điểm. Này sinh mệnh nguyên tuyển ở toàn bộ thần giới bên trong đều thuộc về chiến lược tài nguyên, có sinh mệnh nguyên tuyển, sơ vị thần đột phá trung vị thần có 9 phần 10 tỷ lệ thành công, mà trung vị thần đột phá thượng vị thần nhưng là có 8 phần 10 tỷ lệ thành công, cứ thế mà suy ra xuống. Mạnh như vậy tác dụng, triệu Long kiêu trong lòng một trận kinh hoàng, Chẳng trách hệ thống đại lao chết sống cũng phải làm cho chính mình thu phục sinh mệnh nguyên tuyển hồ, nếu quả thật như kỳ lù nói như vậy, cái kia triệu lòng tiêu trong tay sinh mệnh nguyên tuyển hồ tác dụng liền lớn. Đúng đấy. Có điều cũng chính bởi vì hắn tác dụng như vậy, để nó ở chúng ta thần giới gần như tuyệt tích, coi như là có người nắm giữ cũng sẽ không nói cho người khác, đều là chính mình tất kỹ, ngươi nhìn chúng ta một chút toàn bộ thần hệ đều ở đây vì là tìm như thế một bình sinh mệnh nguyên tuyển mà phát sầu là có thể biết kỳ chân quý tính. Thiên Mẫu Kỷ Lũ gương mặt vẻ cảm khái. "Vậy ta cho nhiều ngươi một ít đi." Triệu Long Tiêu nói xong trực tiếp đem lưu ly bình trả lại Thiên Mẫu Kỷ Lũ, sau đó lấy ra một cái vại nước đến, cái vại nước này đại khái là chiếc lọ gấp 10 lần to nhỏ, Triệu Long Tiêu ở Kỷ Lũ há hốc mồm bên trong trực tiếp vơ vét một dụng sinh mệnh nguyên tuyển đưa cho kỳ Lũ. Chuyện này, Kỷ Lũ cả người ngây dại, chính mình bất quá là thuận miệng nói Triệu Long Tiêu vẫn đúng là lấy ra nhiều như vậy sinh mệnh nguyên tuyển đến. Lần này Thiên Mẫu Kỷ lù nợ Triệu Long Tiêu ân tình liền lớn. Có những sinh mạng này nguyên tuyển, ta coi như là xung kích đạo thần đều rất có nắm chắc. Thiên Mẫu ký lù cảm kích vô cùng nhìn Triệu Long Tiêu. Hơn nữa, có này sinh mệnh nguyên tuyển, chúng ta Mâu Thần cũng có thể lần nữa khôi phục lại đây, chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ sẽ lại một lần nữa khôi phục dĩ vãng vinh quang, vì vậy sinh mệnh nguyên tuyển đối với chúng ta sinh mệnh tự nhiên thần hệ quá là quan trọng, vì lẽ đó ngươi trước tiên chờ ta mấy ngày. Ta đem này sinh mệnh nguyên tuyển giao cho gà ả mâu thần. Kỷ lù một mặt tay náy nhìn Triệu Long Kiêu. Cái này không liên quan, ta ở tổ mã thần miếu chờ ngươi đi. Chỉ cần ngươi song xuôi sự tình sau khi cùng đi với ta chuyến thái nhất thần quốc là được rồi. Triệu Long Kiêu cười nói. Đó là ta phải làm. Kỷ lù đáp ứng một tiếng sau khi liền cùng Triệu Long Kiêu đồng thời leo lên độ giới thuyền. Cùng trước cái kia chiếc độ giới thuyền không giống nhau. Đây cũng là một chiếc hoàn toàn mới độ giới thuyền ở đem triệu lòng tiêu đến thiên mẫu thần miếu sau khi, ký lù liền vội và lý khai. Triệu long tiêu nhưng là đem bắt bộ phù đồ trong tháp nín thật lâu hoang thú thần môn phóng ra. a tân thế rơi khí tức. Thật sự đi ra, chúng ta thật sự đi ra. Theo hoang thú thần môn xuất hiện, từng cái từng cái khí thế rung động tinh không, những này cũng đều là tay sẽ thần linh tồn tại, hơi thở của bọn họ sự khủng bố thậm chí để đều là thần linh tồn tại đều cảm giác hồi hộp Chương 614, Tự nhiên sinh mệnh thần hệ thần linh. Được rồi, được rồi, hưng phấn về hưng phấn, không muốn hù được A Miêu A Cẩu, hoa hoa thảo thảo. Nhìn một đám kích động không thôi hoang thú thần Triệu Long Tiêu nhắc nhở, các ngươi ra ngoài xem xem thế giới đi. Thế nhưng nếu như ta có yêu cầu triệu hoán các ngươi nói phải tùy thời lại đây. Triệu Long Tiêu biết đám này hoang thú thần nín quá lâu, rất là thiện giải nhân ý nói rằng. Triệu Long Tiêu để đám này hoang thú thần môn gật đầu không ngừng, luôn mãi cảm kích Triệu Long Tiêu sau khi, chúng nó liền tan tác như chim ong không phải tổ mã thần miếu thần linh. Chúng ta Đại La Tinh không lúc nào đến rồi nhiều như vậy thần linh. Thái nhất thần đế bị đâm giết, tiếp theo lại tới nữa rồi nhiều như vậy dị vực thần linh, xem ra chúng ta Đại La Tinh không nơi này muốn bắt đầu nhiều chuyện. Một bên khác, ở triệu long tiêu khai hoang thú thần môn đi xem xem thế giới thời điểm, Đại La Tinh không cũng là sôi sùng sụp, dù sao thần linh khí hơi thở rõ ràng như vậy, chỉ cần là cường giả đều có thể cảm nhận được cái kia vô biên thần uy. Nếu như chỉ có một cũng thì thôi. Nhưng đây chính là mười mấy A. Vừa nghĩ tới Đại La Tinh không thêm ra mười mấy thần linh, Đại La Tinh không cắt các cường giả run lẩy bẩy lên, trong đó Thái Nhất Thần Quốc cùng Tổ Mã Thần Miếu bên này nhưng là cảnh giác không ớt. Đặc biệt là Tổ Mã Thần Miếu bên này, đột nhiên này xuất hiện thần linh nhưng là ở chính mình cảnh nội A. Bởi vậy, khi này chút hoang thú thần vừa rời đi không bao lâu, Triệu Long Tiêu cũng cảm giác được ba cỗ thần linh khí hơi thở dáng lâm thiên mẫu thần miếu. Ký Lu, ngươi nơi này là không phải đã xảy ra chuyện gì. Ồ ngươi là ở triệu long tiêu cảm nhận được thần linh khí hơi thở dáng lâm đi lúc đi ra một người trong đó mái tóc dài màu xanh lục có tự nhiên thanh tân hơi thở nữ tử tò mò nhìn triệu long tiêu kỹ lù có phải là tìm bạn trai lại còn kim phòng giấu anh chàng đẹp trai một cái da trắng trong mắt màu vàng nóng anh tuấn nam tử lộ ra một tia trêu ghẹo vẻ mặt ngươi đến tuyệt cùng là ai mà cái cuối cùng lãnh khốc khuôn mặt nam tử mặc áo đen nhưng là một mặt cảnh giác nhìn triệu long tiêu thiên mâu đi nơi nào các ngươi là ai Triệu Long Tiêu hỏi ngược lại, kỳ quái, ở chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ tín ngưỡng nơi ngươi lại hỏi chúng ta là ai. Lên tiếng trước nhất khí tức thanh tân nữ tử nói rằng, nhớ tới, chẳng trách nhìn quen thuộc như vậy, ngươi là tổ mã trong thần miếu tự nhiên nữ thần đi. Triệu Long Tiêu nghe được lời của cô gái sau nhớ tới cái gì chợt nói, ngươi là thái dương thần, mà ngươi là người thần. Triệu Long Tiêu nói mấy cái này thần linh cũng đều là tự nhiên sinh mệnh thần hệ trung thần linh, trong đó tự nhiên nữ thần là sơ vị thần. Nguyệt Thần cùng Thái Dương Thần tắc là thượng vị thần. Ta đến từ Vu tộc, mới từ bát hoang tinh không giới bên trong trở về. Thiên Mẫu thật giống trở về thần giới. Biết đối phương cùng Thiên Mẫu là đến từ đồng nhất cái thần hệ sau khi, Triệu Long Tiêu liền báo cho thân phận của chính mình. Mà nghe được Triệu Long Tiêu theo như lời nói sau khi, ba vị thần linh lộ ra kỳ dị biểu hiện đến. Kỷ lù đã chiếm được sinh mệnh nguyên tuyển sao? Tự nhiên nữ thần một mặt ngạc nhiên nghi ngờ xác nhận nói, hẳn là chiếm được sinh mệnh nguyên tuyền mới chạy về thần giới. Lần này gà ả mẫu thần rốt cục được cứu rồi. Nguyệt thần cũng là một mặt vẽ kích động. Ký kí lũ lần này thực sự là lập xuống công lớn. Một khi gà ả mẫu thần thức tỉnh, cái kia ký lũ sẽ phải chịu mẫu thần của rửa. Thái dương thần một mặt vẽ hâm mộ. Đúng rồi, trước từ nơi này xuất hiện mấy chục tôn thần linh là tình huống thế nào? Các ngươi vu tộc vu thần sao? Trong lòng tự kích động thời điểm, ba thần cũng không có quên chính mình tới mục đích. Đó cũng không phải. Triệu Long Tiêu gãi đầu một cái có chút lúng túng là ta từ tổ vũ bí cảnh bên trong mang ra ngoài đồng bọn, chúng nó vừa đi ra vì lẽ đó có chút kích động, ta đã nói với chúng nó để chúng nó đê điều, sau đó sẽ không xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Người, một người từ tổ vũ bí cảnh bên trong không chỉ có lộ ra sinh mệnh nguyên tuyển, chả đem mấy trục tôn thần linh cho mang ra ngoài. Tự nhiên nữ thần giờ khắc này trở nên hơi ngây ngốc. Đúng đấy, có vấn đề gì không? Triệu Long Tiêu nhìn ba thần vẻ mặt kinh ngạc. Vấn đề lớn hơn đi tới Thái dương thần sắc mặt phức tạp nhìn triệu long tiêu Tổ vu bí cảnh đây chính là so với bọn họ gà ả mâu thần còn cường đại hơn thiên địa bá chủ sáng lập không gian Coi như là đều là vu tộc cũng rất khó từ tổ vu bí cảnh bên trong đem đồ vật mang ra đến Bởi vậy, triệu long tiêu hành động dưới cái nhìn của bọn họ là rất kinh thế hai tủ Ngươi phải nhắc nhở ngươi mang ra ngoài người để cho bọn họ hành sự cẩn thận Dù sao thần linh sức mạnh quá mức mạnh mẽ, sơ ý một chút tinh không giới có thể không chịu nổi thần linh giàn vạt. Tuy rằng rất muốn biết triệu long tiêu đến tột cùng là làm sao làm được, nhưng bọn họ biết mỗi người đều có chúc với bí mật của chính mình, nếu như đổi lại bọn họ cũng sẽ không đem bí mật nói cho người khác biết, cùng với không biết mùi vị hỏi giò, còn không bằng cùng triệu long tiêu giao hảo, bởi vậy, bọn họ không có ở hỏi nhiều cái gì, mà là nhắc nhở triệu long tiêu một phen. Ở xác nhận thân phận của song phương sau khi, đón lấy ba người trò chuyện bầu không khí liền buông lòng rất nhiều, đang nói chuyện hồi lâu sau. Song phương quan hệ tiến thêm một bước sau khi, ba thần mới rời khỏi, mà triệu long tiêu nhưng là lặng lặng cùng đợi thiên mẫu trở về. Thiên mẫu cũng không có để triệu long tiêu chờ bao lâu, ở triệu long tiêu một lần nữa trở lại thiên mẫu thần miếu ngày thứ ba, thiên mẫu một mặt sắc mặt vui mừng đi tới triệu long tiêu trước người. Sự tình giải quyết rồi sao? Triệu long tiêu cười hỏi. Còn cần cảm ơn tiên sinh hết sức giúp đỡ, Gà Ả mẫu thần khí tức đã trở nên bằng phẳng, ý thức cũng khôi phục lại. Kỷ lù trịnh trọng nói tạ ơn. Triệu Long Tiêu gật gật đầu, trong lòng hắn cũng có chút ngạc nhiên, đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho một cái thần hệ trí tôn thần chịu đến nặng như thế chế, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ thế nhưng hắn không có quá nhiều hỏi dò. dù sao đây là nhân ra thần hệ bí mật. Vậy chúng ta đón lấy liền đi tới Thái Nhất Thần Quốc đi. Thái Nhất Thần Đế chuyện tình cũng là đến rồi nên giải quyết lúc. Triệu Long Tiêu nói rằng, đó là tự nhiên. Ký lù rất là dứt khoát đáp ứng đúng rồi. Chờ Thái nhất thần quốc chuyện tình giải quyết sau khi có được hay không mời tiền sinh đi tới chúng ta thần giới một chuyến, gạ ạ mẫu thần muốn tự mình gặp một lần ngươi. Chờ đem chúng ta tinh không giới nguy cơ giải quyết rồi đang nói đi. Ngươi cũng biết chúng ta tinh không giới tình thế không thể lạc quan, nếu như không có giải quyết đi vượt ngoại thiên ma, ta sợ là vô tâm làm những chuyện khác. Triệu Long Tiêu nói rằng, đó là tự nhiên. Ký Lù cũng không ở nói thêm cái gì, trực tiếp cùng Triệu Long Tiêu cùng đi đi tới Thái nhất thần quốc thần đều. Hai người đều là thần linh, muốn vượt qua ngàn vạn tinh không cũng chỉ là trong một ý nghĩ, bởi vậy, chỉ là mấy hơi thở sau khi, hai người liền đi tới thần đều bên trong. Đem so sánh với triệu Long Tiêu vừa tới thần đều thì, thời khắc này thần đều tràn đầy khẩn trương bầu không khí, rất hiển nhiên lần trước Thái Nhất thần đế bị đâm giết sự tình còn chưa qua, dù sao triệu Long Tiêu tên hung thủ này vẫn còn ở nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Nghịch tặc, ngươi lại còn dám đến. Ngay ở triệu Long Tiêu cùng ký lù hai người vừa tới đến thần đều thời điểm. Một luồng quát tầm trong tiếng, một luồng trí cao vô thượng thần linh khí hơi thở bộc phát ra quét sạch tứ phương. Chương 615, đảm bảo, chứng minh. Hả? Triệu Long Tiêu mặt lộ bất đắc dĩ vẻ, vận may của chính mình cũng quá tệ đi. Lúc này mới vừa tới Thái nhất thần quốc liền đụng tới Thái nhất thần quốc thần linh. Chuyện gì cũng từ từ, trong này có một ít hiểu lầm ta muốn giải thích một chút. Triệu Long Tiêu mở miệng nỗ lực để Thái nhất thần quốc thần linh không nên vọng động. Giải thích? Đi chết đi. Triệu Long Tiêu nghĩ kỹ dễ bản, thế nhưng Thái nhất thần quốc thần linh nhưng là không muốn, thần quốc bao phủ bên dưới trực tiếp để Triệu Long Tiêu biến mất ở tại chỗ. Vừa này đó là hai vị thần linh ở giao chiến sao. Tình huống thế nào? Hình như là chúng ta Thái nhất thần quốc thiên đao thần, hắn thật giống đang nói nghịch tặc. Chẳng lẽ là ám sát Thái nhất thần đế bệ hạ hung thủ xuất hiện? Khá lắm, lần này náo nhiệt, vốn là ở giới nghiêm, muốn thực sự là hung thủ xuất hiện, cái kia toàn bộ Thái nhất thần quốc đều phải vỡ tổ. Thần linh khí thế bạo phát cùng với đối lập không gạt được người, làm triệu long tiêu biến mất thời điểm, toàn bộ thần đều sôi sùng sụp, càng có vô số cường giả từ bốn phương tám hướng vây lại triệu long tiêu vừa nãy vị trí. Thái nhất bạn của thần quốc, trong đó có một ít hiểu lầm, các ngươi làm sao cứ như vậy kích động. Ở thái nhất thần quốc cường giả toàn thể điều động thời điểm, ở thái nhất thần quốc thần đệ thiên đao thần thần quốc bên trong, triệu long tiêu một mặt bất đắc dĩ vẻ. Hiểu lầm. Thương thế của ngươi chúng ta thái nhất thần đế bệ hạ dẫn đến bệ hạ hiện tại đều vẫn không có thức tỉnh, ta muốn bắt ngươi đền mạng. Thiên đao thần nộ quát một tiếng ánh đao phủ kín toàn bộ thần quốc, nhất thời đao phong, đao mưa, đao tuyết, đao lãng từ bốn phương tám hướng nghiền ép hướng về Triệu Long tiêu. Chúng ta còn có thể hay không thể cố gắng nói chuyện, nếu như ngươi thật sự ngay cả ta mấy câu nói cũng không nghe, vậy ta liền không khách khí. Triệu Long tiêu cũng phiền. Nói chuyện cẩn thận không muốn trả công kích hắn, thật sự cho rằng hắn không còn cách nào khác sao? Còn có đều là sơ vị thần Vu tộc nhưng là cùng cảnh giới ngang dọc tồn tại a. Một mình ngươi hung thủ không có tư cách cùng ta đàm luận. Thiên Đao Thần ngữ khí lạnh lẽo, Thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Thời khắc này Thiên Đao Thần chính là Thần quốc thế giới ý chí, hắn nổi giận toàn bộ Thần quốc thế giới đều nổi giận. Ở thế giới lửa giận bên dưới, Triệu Long Tiêu có vẻ là nhỏ bé như vậy, không tư cách. Triệu Long Tiêu mặt trầm như nước, chân hung hăng đạp ở đại địa bên trong, sau đó rít lên một tiếng, cả vùng rung động. Sau đó cả vùng bị triệu long tiêu sau đó đất tổ vu dấu ấn sức mạnh khống chế hất bay ra ngoài ầm ầm đại địa đồng dạng là thần quốc thế giới đại địa thế nhưng ở phía sau đất tổ vu dấu ấn khống chế bên dưới đã không bị thiên đao thần khống chế làm thần quốc đại địa cùng thiên đao lực lượng của thần đụng vào nhau thời điểm sức mạnh kinh khủng xông tới trực tiếp là thần quốc thế giới vỡ ra từng đạo từng đạo vết nứt tựa hồ sau một khắc thần quốc thế giới sẽ phá toái ra chết tiệt nhìn thấy như vậy tình hình thiên đao thần nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tên hung thủ này thực lực sẽ mạnh như vậy, lại có thể bắt đoạt hắn đối với thần quốc sức mạnh không chế. Cho ta hạ xuống. Ở trên trời đao thần gầm lên thời điểm, triệu long tiêu một đấm xuất ra, cả vùng cô động cùng nhau hình thành một cái to lớn 5 đấm. Cái này đại địa mẫu hoàng quyền lấy bá đạo vô song uy thế xung kích đánh về phía thiên đao thần. Thiên đao, địa đao, người đao, tam đao hợp nhất, thiên địa bá hát. Thiên đao thần cô động sức mạnh toàn thân phát sinh đòn mạnh nhất. Xoạt xoạt thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì đại địa mẫu hoàng quyền uy năng mạnh mẽ quá đáng hầu như ở song phương và chạm rằng có không tới 3 giây đồng hồ đã bị trực tiếp đánh tan sau đó đại địa mẫu hoàng quyền mạnh mẽ đánh ở trên trời đao thần trên người Phốc thiên đao thần phun ra một ngụm máu tươi sau đó cả người như đạn pháo bình thường đánh xuyên mình thần quốc thế giới hàng rào nặng nề rơi dụng ở thần đều trên mặt đất lớn mật ở trên trời đao thần bị triệu long tiêu có thổ huyết ngã xuống đất thời điểm thái nhất thần quốc lại là vài đạo thần linh khí hơi thở ầm ầm bạo phát Lấy liên hợp tư thế chấn áp hướng về từ thiên đao thần thần quốc bên trong đi ra thân ảnh, chỉ là vẫn không có chờ thái nhất thần quốc các thần linh ra tay, một bóng người chặn ở trước người bọn họ. Được rồi, ta lấy thiên mẫu danh nghĩa tuyên thể, thái nhất thần đế bệ hạ cũng không phải hắn đạ thương. Thiên mẫu xuất hiện để thái nhất thần quốc chúng thần linh động làm cùng nhau một trận, dù sao vị này chính là cùng thái nhất thần đế giao người tốt, ở thêm vào thiên mẫu đứng phía sau nhưng là một cái thân hệ, vì lẽ đó nổi giận thái nhất thần quốc các thần linh ngừng động tác trong tay Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có một đôi mắt hổ, uy nghiêm nước mặt trựa dung ông láo chậm rãi đi tới thiên mẫu trước người hỏi. Để chính hắn nói đi. Thiên mẫu nhìn về phía triệu Long Tiêu. Nếu như ta nói các ngươi Thái nhất thần đế trong thân thể ẩn nút một tôn vực ngoại ma thần các ngươi khẳng định không tin đi. Vì lẽ đó, ta trực tiếp năm chứng cứ đi ra đi. Triệu Long Tiêu trong khi nói chuyện mơ hổ cùng ai đang tiến hành câu thông, rất nhanh một đám người liền xuất hiện ở Thái nhất thần quốc các cường giả bên ngoài vòng đây. Ở Triệu Long Kiêu nhắc nhở hạ, những người này rốt cục đi vào trong vòng vây. Thần đế bệ hạ đội trưởng đội cận vệ Ma Kiếm, ông lão lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thực, ta cũng không phải thần đế bệ hạ nhận lệnh đội trưởng đội cận vệ, mà là chúng ta Ma thần nhận lệnh đội trưởng đội cận vệ. Ma Quỷ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó đem đầu đuôi câu chuyện nói cho ông lão, khi biết vực ngoại Ma thần mượn thái nhất thần đế thân thể làm sự tình sau khi, thái nhất thần quốc các thần linh lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Bọn họ đến bây giờ còn là có chút khó có thể tin tưởng được chính mình thần quốc đế vương lại bị một tôn ma thần đoạt xá. Còn chưa tin thật sao? Điều này cũng đơn giản, ta tự mình để hắn hiện thân, mắt thấy là thật làm sao? Triệu Long Tiêu ánh mắt sáng quắc nhìn Thái nhất thần quốc các thần linh. Ta cho hắn đảm bảo, nếu là hắn trả ra tay với Thái nhất thần đế bệ hạ, như vậy chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ nhất định sẽ chịu đến thủ tự trận doanh phỉ nổ. Ở Thái nhất thần quốc các thần linh do dự không quyết định thời điểm. Thiên Mẫu lại một lần nữa đứng ra cho Triệu Long Tiêu nói chuyện, mà của nàng bảo đảm cũng là để ông lão dẫn đầu thần linh lộ ra một tia thay đổi sắp mặt đến. Đây chính là lấy thần hệ danh nghĩa tuyên thể. Này nếu như thật ra vấn đề, tự nhiên sinh mệnh thần hệ nhưng là sẽ bị từ nơi sâu xa tồn tại đạo tắc trừng phạt. Chúng ta nhất định phải toàn bộ ở đây. Có Thiên Mẫu đảm bảo, Thái Nhất Thần Quốc các thần linh rốt cục tùng khẩu, điều này làm cho Triệu Long Tiêu căng thẳng thần kinh rốt cục thả lòng ra. Đi. Triệu Long Tiêu không có ở trì hoãn chốc lát. Trực tiếp theo thái nhất thần quốc đi tới trong thiên cung. Nhìn kỹ, Triệu Long Kiêu không thừa bao nhiêu phí lời, bị vực ngoại ma thần tính toán thảm như vậy, lần này hắn muốn đem mấy ngày này ăn thiệt thòi toàn bộ đều đòi lại. Tiểu Túc mệnh thuật. Triệu Long Kiêu lấy ngàn năm tuổi thọ đánh đổi sử dụng tiểu Túc mệnh thuật, ở vĩ đại vận mệnh sức mạnh bên dưới ngủ đông với thái nhất thần đế trong linh hồn a ở ở động. Có ma thần khí tức, là thật. Thái nhất thần đế bệ hạ trong thân thể thật sự ngủ đông một tôn ma thần, tiểu tử này không có nói dối. Theo này vượt ngoại ma thần hơi thở xuất hiện, Thái Nhất thần quốc chúng các thần linh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 616: bị mưu hại ma thần. Chư vị, trước tiên hơi hơi ẩn trốn một chút khí tức, ta xin mọi người xem chàng trò hay. Cảm nhận được gã ở ở có dấu hiệu thức tỉnh, Triệu Long Kiêu nhìn về phía xung quanh kích động thái nhất thần quốc các thần linh. Vốn đang không thể nào tin được Triệu Long Kiêu tự mình cảm nhận được Thái Nhất thần đế trong thân thể thức tỉnh ma thần khí tức, ở thêm vào thiên mẫu ký lù đảm bảo, bọn họ đã có chút tin. Bởi vậy, ở Triệu Long Tiêu theo đề nghị, bọn họ ẩn giấu thật bóng người của chính mình. Ma quỷ, dựa theo kịch bản làm việc. Triệu Long Tiêu nhìn về phía ma quỷ, ma quỷ hiện tại là người một nhà, tự nhiên là ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Hả? Ta làm sao thức tỉnh? Con tưởng rằng không chế Thái Nhất Thần Đế người này thần thể nổ tung sau khi sẽ ngủ say cái lên thời gian 100 năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục lại. Theo một trận nghỉ non thanh, nằm ở trên giường Thái Nhất Thần Đế mở hai mắt của chính mình. Chúc mừng ma thần miện hạ thức tỉnh. Ở thái nhất thần đế tô lúc tỉnh lại, ma quỷ ở một bên lên tiếng. Ma quỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta lại không có phát hiện. À dạ ở, ở trên mặt lộ ra một tia thâm trầm vẻ. Xem ra lần này tự bảo không chỉ có là hư hại thái nhất thần đế thân thể cùng ý thức, liền chính ta cũng là bị suy yếu đến cực điểm, liền ngươi đến cũng không có phát hiện. Đúng rồi, ta trước khi hôn mê dặn dò chuyện của ngươi làm xong chưa, cái kia thiên ma khắc tình đã chết rồi sao? Ma thần miện hạ. Được lợi từ ngươi bị thương nặng cái kia thiên ma khắc tình, cuối cùng chúng ta lần theo đến tổ mã thần miếu thời điểm rốt cục đem đối phương giết chết, hiện tại đã không có người đang ngăn trở chúng ta thẩm thấu đồng thời trong bóng tối không chế thái nhất thần quốc kế hoạch. Ma quỷ một mặt vẻ cung kính nói. Được, thật sự là quá tốt, tên khốn kia chết rồi so với không chế thái nhất thần quốc còn trọng yếu hơn. Không phải vậy, chỉ muốn tên khốn kia còn sống một ngày, liền đối với chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc có to lớn uy hiếp. Thái nhất thần đế trong giọng nói tràn đầy hưng phân nói rằng, Đại nhân, đón lấy chúng ta nên làm gì? Dù sao thái nhất thần đế ý thức cùng linh hồn cũng sẽ không vẫn rơi vào trong giấc ngủ sâu, một khi hắn thức tỉnh nói, kế hoạch của chúng ta liền triệt để bại lộ. Ma quỷ một mặt lo lắng nói rằng, Yên tâm đi, dô dịt đạo thần bọn họ đều đã tính xong, chỉ cần chinh phục cướp đoạt chu thiên tinh không tinh hồn, mục tiêu kế tiếp chính là lớn la tinh không, chỉ có điều đại la tinh không bên này tình huống có chút đặc thù chúng ta chỉ có thể cướp đoạt một nửa tinh hồn, đợi được bối la đức vô thượng thần thăng cấp thành trí tôn thần sau khi chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc liền có thể trở thành hủy diệt thần hệ chi chủ. đến thời điểm ở đối với tự nhiên sinh mệnh thần hệ ra tay đem đại la tinh không cũng bỏ vào trong túi. a di ở ở mới vừa nói xong vượt ngoại thiên ma bộ tộc kế hoạch lớn vĩ nguyện một bàn tay liền hung hăng phiến ở thái nhất thần đế trên mặt thiên mẫu miệt hạ nhìn thấy trong phòng thêm ra một cái trợn mắt nhìn nữ thần thì Thái nhất thần đế cũng không có tình hồn lại thời điểm, một trận thanh âm rồn dập sau, lại là mấy bóng người xuất hiện ở trong phòng, lập tức không đáng căn phòng liền trở nên chật trội. Các ngươi, thái nhất thần đế giờ khắc này có chút mới, bởi vì tự bạo bị thương nghiêm trọng duyên cớ, vì lẽ đó thái nhất thần đế căn bản liền không biết nguyên lai like trong phòng trả có nhiều như vậy khán giả. Vừa ngoại ma thần bộ tộc thực sự là thật là to gan, lại dám mưu tính một cái thần hệ coi như là các ngươi hủy diệt thần hệ cũng không dám tính như vậy kế chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ được thật tốt à? Thiên mẫu kỷ lũ sát khí tràn trề nhìn Thái Nhất Thần Đế, Thiên mẫu miệng hạ bất giận, cái này cũng không phải chúng ta Thái Nhất Thần Đế à? giờ khắc này Thái Nhất Thần Quốc mấy vị thần linh một mặt xấu khổ, không nghĩ tới chính mình Thần Đế thật sự bị vượt ngoại ma thần cho đọa xá, hơn nữa còn nói lời như vậy, coi như Thái Nhất Thần Quốc là đại la tinh không giới bá chủ nhưng là cùng một cái thần hệ so ra vậy cũng là cường tráng một chút người mà thôi, thần hệ muốn hủy diệt tinh không giới bá chủ đó là phút phút sự tình. Các người đang nói cái gì, ta chính là thái nhất thần đế, các người đám này nịch tặc đây là dự định tạo phản sao. Lúc này nếu như chả không nhìn ra không đúng nói vậy quá một thần đế liền thật sự ngu xuẩn, ở biết mình có thể bại lộ sau khi, nhìn này một cả phòng thần linh, nam vùng ở thái nhất thần đế trong linh hồn ạ dây ở có chút hoảng. Ô ô chả đây ngay ở à, ở ở mạnh miệng thời điểm một đạo treo chọc thanh âm bên trong một đạo hắn khắc cốt minh tâm bóng người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt là ngươi Thái Nhất Thần Đế hai con mắt tròn tròn nhìn triệu Long Tiêu trong con ngươi đều sắp phun ra lửa thời khắc này hắn xem như là rõ ràng tại sao mình sẽ bị phát hiện tất cả những thứ này người khởi sướng chính là mùa hè tên khôn kiếp này đúng ngay ở Thái Nhất Thần Đế khí tức bắt đầu biến hóa trở nên bất ổn thời điểm triệu Long Tiêu đã xuất hiện ở trước người hắn một bàn tay đặt tại trong lòng hắn nơi Ừ. Bị đe lại trong nháy mắt, Thái Nhất Thần Đế ngoại trừ cảm giác mình tư duy có thể nhúc nhích ở ngoài, những nơi khác đều nhúc nhích không được. Đều ăn một lần thiệt tỏi, làm sao còn có thể có thể ăn lần thứ hai. Nhìn Thái Nhất Thần Đế một mặt oán độc vẻ mặt, Triệu Long Tiêu cười khẽ nhất lên tay của chính mình. Còn muốn muốn chơi tự bạo cùng ta đồng quy vô tận, không cần nói cửa, cửa sổ cũng không cho người lưu. Triệu Long Tiêu cũng làm cho Thái Nhất Thần Quốc một đám các thần linh thở phào nhẹ nhõm. Nếu là ạ ở lại một lần nữa không chế thái nhất thần đế thần thể tự bạo, vậy coi như là thần linh sức sống ở ngoan cường cũng không chịu nổi như vậy giàn vặt, thái nhất thần đế rất khả năng liền bởi vậy bỏ mình, triệu long tiêu đúng lúc phong cấm cũng coi như là cứu thái nhất thần đế một cái mạng, coi như không cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi cũng không làm khó dễ ta được, ta ma hồn đã cùng thái nhất thần đế linh hồn dung hợp lại cùng nhau, ai cũng không có cách nào đem chúng ta phân cách mở, mà liền coi như các ngươi muốn phong lớn ta. Ta sớm muộn có một ngày cũng sẽ ở một lần phà ấn ra. A gươi ở ở thấy mình đồng quy vu tận biện pháp vô dụng vẫn cười gằn rêu cợt nhìn mọi người. Mọi người tuy rằng trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng là rất bất đắc dĩ. Dù sao dường như A gươi ở ở nói, hắn ma hồn đã cùng Thái Nhất Thần Đế linh hồn dung hợp lại cùng nhau, mà linh hồn nhưng là minh hà chuyên môn sức mạnh, thần linh đều không thể dính. Vì lẽ đó, bọn họ thật giống thật sự nắm A gươi ở ở không có cách nào, không trách lớn lối như vậy. Nguyên lai like ngươi dựa dẫm là cái này a. Mọi người ở đây bất đắc dĩ trầm mặc ứng đối thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Có điều, ngươi tự hồ quên mất ta tên gọi là cái gì? Triệu Long Tiêu đi tới kêu gào ạ ở ở trước người thân. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vừa nghĩ tới Triệu Long Tiêu tên gọi, cùng với hắn đối với vực ngoại thiên ma bộ tộc khắc chế thủ đoạn, ạ ở, ở nhất thời lo sợ bất an lên. Làm gì? Đương nhiên là đem ngươi cái này rác rưởi từ trong thân thể của người khác bắt tới. Triệu Long Tiêu quát lạnh một tiếng. Tiểu Túc Mệnh Thuật lại một lần nữa phát động. Năm ngàn năm tuổi thọ, mới ước danh vọng giá trị, cho ta đốt. Triệu Long Kiêu hung hãn phát từ bản thân Tiểu Túc Mệnh Thuật, mà lần này Tiểu Túc Mệnh Thuật uy năng là cường đại trước đó cơ từng có. Chương 617, Điên Quỳng Kế Hoạch. Đi ra cho lão tử A. Triệu Long Kiêu gầm lên. Triệu Long Kiêu cùng vực ngoại thiên ma quyết đấu một đến vẫn là lần đầu tiên bị tính như vậy kế, bởi vậy, hắn trong lòng cũng là tràn đầy hoa khí giờ khác này cho dù thiêu đốt mấy ngàn năm tuổi thọ cùng mười ước danh vọng giá trị triệu long tiêu cũng nhất định phải đem a dì ở ở bắt tới chết tiệt đây là cái gì sức mạnh tại sao lại như vậy ạ dì ở ở vốn là muốn cười nhạo triệu long tiêu làm chuyện vô ích dù sao thế gian này ngoại trừ minh hà ở ngoài chả không ai có thể thao túng lực lượng linh hồn thế nhưng rất nhanh hắn liền không có cách nào bật cười Bởi vì hắn rất rõ ràng cảm ứng được có một cổ cường đại sức lôi kéo lượng muốn đem hắn từ thái nhất thần hồn của thần đế bên trong chóc ra đi ra ngoài. A, A giờ ở muốn phản kháng, thế nhưng không hề có một chút dũng, bởi vì phải cùng Triệu Long Kiêu đánh nhau chết sống nguyên nhân, hắn thời khắc này ma hồn đã suy nhược đến cực điểm, ở thêm vào tiểu tốc mệnh thuật nhưng là vận mệnh lực lượng chi nhánh, coi như là thần linh đều không thể ngăn cản duyên cớ, mọi người chính mắt thấy được một cái vặn vẹo nửa trong suốt ma ảnh từ thái nhất thần đế trong thân thể bay ra. T, tiểu tử này thật sự làm xong rồi, không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi. Đây tuột cùng là sức mạnh nào, liền dung hợp lại cùng nhau sức mạnh cũng có thể chốc ra, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, chẳng trách bị gọi là là cái gì thiên ma khắc tinh. Chúng ta thái nhất thần đế bệ hạ lần này xem như là thu được giải thoát. Theo từng trận náo động thanh, chung quanh thần linh đang thán phục đồng thời cùng nhau xuống tới, cảm nhận được xung quanh nhìn chằm chằm ánh mắt, trước rêu rao lên ạ ở ở lần này không dám ở nói chuyện lớn tiếng. Coi như là vượt ngoại thiên ma cũng có ma quyền không phải sao. Nếu như các ngươi dám đụng đến ta, cát la đức miệng hạ đến nhất định sẽ báo thủ cho ta. Đáng tiếc ngươi xem không đến ngày đó. Đối mặt dạ dễ ở ở huy hiếp, triệu long tiêu cười lạnh một tiếng sau thẳng thắn dứt khoát động thủ, lấy tiểu tốc mệnh thuật sức mạnh trực tiếp tiêu diệt dạ dễ ở ở ma hồn. Không, ta không cam lòng a. Theo một trận thê thảm tiếng hét thảm, một tôn thượng vị thần ma hồn cứ như vậy bỏ mạng ở một đám thần linh trước mặt. cái tên này nhìn thấy triệu long tiêu không chỉ có điều khiển linh hồn sức mạnh hơn nữa còn có thể tiêu diệt vượt ngoại thiên ma bất tử bất diệt linh hồn thái nhất thần quốc các thần linh lại là vui mừng lại là nghiêm nghị vui mừng chính là bọn hắn sẽ không cùng người như vậy trở thành kẻ địch nghiêm nghị chính là bọn hắn trước hiểu lầm đắc tội rồi triệu long tiêu đón lấy nên như thế nào làm bù đắp song phương quan hệ giữa dừng ngay ở thái nhất thần quốc các thần linh tâm tư dị biệt thời điểm một đạo hơi yếu tiếng rên rỉ sau ở trên giường thân ảnh mở ra hai con mắt của chính mình bệ hạ cảm nhận được thái nhất thần đế khí tức thức tỉnh thái nhất thần quốc các thần linh hết thảy đều lộ ra vẻ mừng rỡ đến mà thái nhất thần đế đầu tiên là ngạc nhiên sau đó nhớ tới cái gì bình thường nhìn về phía triệu long tiêu tiên sinh trước chuyện xảy ra kỳ thực ta đều có cảm ứng được nhưng là bởi vì ta trước liền bị thương ở thêm vào ạ ừ ở ma thần tự bạo để ta thương càng thêm thương vì lẽ đó mặc dù có cảm ứng thế nhưng ta vô pháp ngăn cản thật sự là xin lỗi Thái nhất thần đế có thể thức tỉnh liền để Triệu Long Tiêu hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm, còn xin lỗi và vân vân. Triệu Long Tiêu cũng không để ý. Ta trước đã nghĩ đồng ý cùng các ngươi chu thiên tinh không tiến hành liên minh, bây giờ giải trừ mầm họa sau khi, chờ ta khôi phục sau khi chúng ta liền ký kết liên minh mình ước đi. Được. Được mình muốn đáp án sau khi, Triệu Long Tiêu khoái trá đồng ý. Phu Hoàng. Ngay ở Thái nhất thần đế thức tỉnh không bao lâu, thì có con gái của hắn còn có thân cận đại thần trước tới thăm. Triệu Long Tiêu cũng biết bây giờ không phải là đàm luận kết minh cụ thể hạng mục công việc thời điểm, bởi vậy, ở cáo từ một tiếng sau rồi cùng Thiên Mẫu ly khai. Bởi vì Triệu Long Tiêu biểu hiện, hắn thu được Thái Nhất Thần Quốc trước nay chưa có coi trọng, Thái Nhất Thần Quốc các thần linh tự mình chiêu đái Triệu Long Tiêu cùng Thiên Mẫu, trong lúc Triệu Long Tiêu kính xin xin giúp đỡ Nhật Quang Vương sửa lại án xử sai, dù sao Nhật Quang Vương là được hắn liên lụy mà bị đưa vào Đại Lao. Lần này Nhật Quang Vương cũng là nhân họa đắc phúc, Ở Thái Nhất Thần Đế thức tỉnh sau khi hết thẻ đều chân tướng đã tỏ, Nhật Quang Vương không chỉ có là cho mình sửa lại án xử sai, trả lập được to lớn công lao, bằng không hắn thật sự khai ra Triệu Long Tiêu vị trí nói, Triệu Long Tiêu mặt sau liền có thể có thể không có cách nào đúng lúc cứu trị Thái Nhất Thần Đế, cái kia cuối cùng thật sự có khả năng bị ạ ở đoạt xá thành công. Bởi vậy, ở được thả ra sau khi, Nhật Quang Vương đã bị phong làm quân hậu, đồng thời, căn cứ Triệu Long Tiêu cung cấp tin tức, Thái Nhất Thần Quốc bên này là cường giả cùng xuất hiện, đi tới các nơi chấn áp những vực ngoại thiên ma đó ẩn nút người. Thái Nhất Thần Đế thức tỉnh làm cho cả Thái Nhất Thần Quốc là người tâm tụ hội. Cổ xưa này mà lại đế quốc mạnh mẽ lấy đánh tan tư thế dọn dẹp Thái Nhất Thần Quốc hết thể vực ngoại thiên ma ẩn nút người. Chờ đến Thái Nhất Thần quốc bị nghiêm túc một thanh sau khi, Thái Nhất Thần Đế cũng rốt cục khôi phục năng lực hoạt động. Lúc này triệu Long Tiêu rốt cục có thể cùng Thái Nhất Thần Đế chính thức trao đổi kết minh sự nghi. Bởi vì sự tình khẩn cấp duyên cớ. Vì lẽ đó những thứ khác lễ nghi phiền phức cũng không cần phải. Chúng ta trực tiếp đàm luận tính thực chất điều kiện đi. Triệu Long Kiêu ở trong thiên cung gọn gàng dứt khoát nói. Có thể. Thái nhất thần đế cũng rất thẳng thán. Ta hy vọng Thái nhất thần quốc ngoại trừ lưu lại mấy vị thần linh ở ngoài. Cái khác thần linh có thể cùng ta đồng thời hành động. Triệu Long Kiêu nói rằng. Đồng thời hành động. Ngươi là nói về Chu Thiên Tinh không sao. Nhưng chúng ta cũng không có ngươi xuyên toa thời không năng lực a Thái nhất thần đế cao mày nói. Không phải về Chu Thiên Tinh không, mà là đồng thời tiến vào nhập thần giới, chúng ta muốn lật đổ vực ngoại ma thần xào huyệt. Triệu Long Tiêu ánh mắt sáng quắc nói. Cái gì? Đến ám ma huyên, là ta nghe lầm, cũng là ngươi điên rồi. Thái nhất thần đế lộ ra khó có thể tin vẻ mặt đến. Triệu Tiên Sinh, ngươi này bước chân vượt đến quá lớn, lập tức liền tiến công vực ngoại thiên ma bộ tộc đại bản doanh rất dễ dàng gây nên trận doanh xung đột. Thiên mẫu kỳ lủ cũng là bị Triệu Long Tiêu phong cùng kế hoạch sở kinh đến rồi. Các người đều cảm thấy không thể. Cái kia vực ngoại ma thần cũng khẳng định không nghĩ tới chúng ta sẽ đối với đại bản doanh của hắn phát động tấn công. Đối với hai người phản đối, Triệu Long Kiêu tựa hồ sớm đã có dự liệu bình thường nợ nụ cười. Vì lẽ đó, lần này nếu như chấp hành kế hoạch nói, chúng ta nhất định sẽ thành công. Triệu Long Kiêu tự tin nói rằng, Còn có, coi như là chúng ta không đi tiến công vực ngoại thiên ma bộ tộc đại bản doanh, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. À, ở ở trước mới vừa thức tỉnh thì theo như lời nói các ngươi đều nghe được đi. Mục tiêu của bọn họ không chỉ có riêng là chúng ta Chu Thiên Tinh không, còn có những thứ khác tinh không giới, thậm chí bao gồm Thiên Mẫu các ngươi thần hệ à. Chúng ta không tiến công bọn họ, bọn họ cũng biết vẫn tính toán chúng ta, cùng với ngồi chờ chết cùng đợi bọn họ trong bóng tối tích trữ sức mạnh tính toán chúng ta, còn không bằng đến cái nhất lao vĩnh giật trực tiếp bưng bọn họ quê nhà, sao huyệt của mình cũng bị mất. Ta nhìn bọn họ còn có tính toán người khác từ bản sao. Triệu Long Kiêu để cho hai người trầm mặt lại, cũng đúng là dường như Triệu Long Kiêu từng nói, coi như là tạm thời đánh lùi vực ngoại thiên ma bộ tộc, tên địch nhân này cũng biết trốn trong bóng tối tích trữ sức mạnh chờ đợi có một ngày ở một lần nữa ra tay. Chương 618, Thái nhất thần quốc người ở phía trên. Tuy rằng ta rất kính nể ngươi khí phách, thế nhưng ngươi khả năng bỏ quên mấy cái yếu tố. Thiên mẫu kỳ lù mở miệng nói. Cái thứ nhất, đến ám ma huyên không chỉ có riêng thuộc về vực ngoại thiên ma bộ tộc. Chỉ bất quá bọn hắn ở đến ám ma huyên bên trong thế lực to lớn nhất, vì lẽ đó, bình thường đều nói là vực ngoại thiên ma bộ tộc đến ám ma huyên. Một khi chúng ta dự định hủy diệt đến ám ma huyền cuộc sống kia ở đến ám ma huyên bên trong sinh vật tà ác nhất định sẽ đối với chúng ta tiến hành phản kích. Một khi đến ám ma huyên bên trong sinh vật môn liên hợp, chúng ta đối mặt đối thủ so với vực ngoại thiên ma bộ tộc chả còn đáng sợ hơn. kỹ lú để triệu long tiêu hăng hái biểu hiện một trận, hắn đúng là muốn chuyện đương nhiên nếu là tiêu diệt vượt ngoại thiên ma bộ tộc mà treo chọc tới mạnh hơn kẻ địch vậy thật cái được không đủ bù đắp cái mất ngoài ra vượt ngoại thiên ma bộ tộc đứng phía sau một vị thiên địa bá chủ cũng chính bởi vì vậy vượt ngoại thiên ma làm hại chư thiên vạn giới tinh không vẫn không có người hủy diệt bọn họ nhân vì chúng nó nói cho cùng là vì một cái thiên địa bá chủ phục vụ chỉ cần vượt ngoại thiên ma bộ tộc không quá phận coi như là thần hệ cùng trận doanh cũng không lớn muốn cùng bọn họ có liên hệ nghe xong kỳ lũ phân tích sau khi triệu long tiêu trở nên trầm mặc. Không nghĩ tới trong này còn có phức tạp như vậy nguyên nhân, dựa theo kỷ lủ theo như lời nói, vậy bọn họ chẳng phải là không làm gì được vượt ngoại thiên ma. Lẽ nào chúng ta cho phép do bọn họ làm hại chúng ta tinh không giới sao? Triệu Long Tiêu một mặt không cam lòng nói rằng, vốn tưởng rằng lôi kéo minh hữu sau khi là có thể hung hăng tiêu diệt vượt ngoại thiên ma bộ tộc, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không thể thực hiện. Đây là sự thực khách quan. Kỷ lũ thở dài, vượt ngoại thiên ma bộ tộc bản thân những việc làm cũng làm người ta cam ghét. Nếu không phải bọn họ thực lực bản thân mạnh mẽ ở thêm vào có người sau lưng, sớm đã bị những thế lực khác tổ chức cho tiêu diệt, còn có thể trở tới bây giờ. Vậy thì tạm thời trước tiên không tiêu diệt bọn họ, kế hoạch của chúng ta thay đổi một hồi. Mặc dù không có biện pháp trực tiếp diệt tuyệt vượt ngoại thiên ma bộ tộc, nhưng triệu lòng tiêu vẫn là muốn cho vượt ngoại thiên ma bộ tộc đả kích nặng nề Chỉ có đánh đau, đánh đau nhức làm sợ chúng nó, sau đó chúng nó làm việc mới sẽ không như thế trắng trận không kiêng rẻ. Bằng không này một chủng tộc đáng sợ liền thần hệ cũng dám mưu tính, theo bọn họ thế lực lớn mạnh, không chắc tương lai đều mưu tính toàn bộ thiên địa sinh linh. Triệu Long Tiêu trực tiếp cùng mọi người nói rồi ý nghĩ của chính mình, mặc dù bây giờ song phương kết minh đồng thời đối kháng vực ngoại thiên ma bộ tộc, thế nhưng ở đỉnh cao sức chiến đấu bên trên cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc có chênh lệnh thật lớn. Vì lẽ đó, bọn họ có thể ỷ lại chính là tự nhiên sinh mệnh thần buộc lại, chỉ có điều ký lủ cũng là không làm chủ được, chả phải đi về hồi báo một chút. Thời gian sau này, Thái nhất thần quốc bên này liền bắt đầu điều động sức mạnh bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất chinh chu thiên tinh không giới đối kháng vực ngoại thiên ma bộ tộc, mà thiên mẫu nhưng là trở về thần hệ chô ở thần giới nam thiên thần vực. Muốn tiêu diệt đi bối la đức cùng dỗ dịp. Tên tiểu tử này dã tâm sao có thể lớn A. Ở ký lù đem triệu lòng tiêu kế hoạch hồi báo lên sau khi, ở một tòa cổ xưa bên trong cung điện, từng cái từng cái quang điện lập lòe sáng tối chập chờn ánh sáng, những thứ này đều là thần linh ý niệm. Bình thường đều là lấy ý niệm câu thông tiến hành đàm phán. Nào chỉ là dã tâm lớn a. Một khi vực ngoại thiên ma bộ tộc đạo thần cùng vô thượng thần bị tiêu diệt, cái kia vực ngoại thiên ma bộ tộc nhất định sẽ loạn lên một quãng thời gian rất dài, đến thời điểm liền cho chư thiên tinh không giới cơ hội thở lấy hơi. Chính là không biết vị đại nhân kia có tức giận hay không, dù sao, là hắn tự mình giao cho vực ngoại thiên ma bộ tộc thanh lý quyền bính, bằng không chúng ta cũng không thể làm nhìn mình dưới trướng tín đồ cùng cường giả bị thanh tẩy đi mà thờ ơ không động lòng. Ta cảm thấy lần này nhất định phải cố gắng giết một giết vực ngoại thiên ma bộ tàu quy phong, lại dám tính toán đến chúng ta thần hệ đầu lên đây, thực sự là chán sống. Theo từng trận tiếng thảo luận, cổ xưa bên trong cung điện xuất hiện một đám thần linh tranh luận cảnh tượng, cuối cùng vẫn là một đạo tiếng ho khan cắt đứt tất cả mọi người tranh luận. Bối la đức nhất định phải chết, cái tên này uy hiếp quá lớn, nếu là thật như hắn từng nói, như vậy bối la đức lên cấp sau khi sẽ đối với chúng ta thần hệ động thủ, mà hắn trở thành trí tôn thần sau khi... Bằng vào ta hiện tại suy yếu sau sức mạnh e sợ trả vô pháp đối kháng thời kỳ toàn thịnh trí tôn thần, hơn nữa, bối la đức người này dã tâm rất lớn, tiêu diệt hắn chí ít có thể ngăn chặn vực ngoại thiên ma bộ tộc giã tâm. Theo âm thanh này mở miệng, một đám thần linh tất cả đều đáp ứng một tiếng, từ đây cũng có thể thấy được âm thanh này có hy vọng có cỡ nào cao. Còn có, thời không quản lý cục bên kia có đến cùng ta tiến hành khiếu lại, nói muốn đi vào chúng ta tín ngưỡng nơi tìm tìm một người, ký lục, ngươi phụ trách nhìn chằm Gã ả mẫu thần cuối cùng dặn do một câu sau khi liền khí tức biến mất rồi, mà thiên mẫu nhưng là mang theo thần hệ sau cùng quyết nghị trở về Đại La Tinh không, sau đó hắn liền đem tự nhiên sinh mệnh thần hệ quyết nghị nói cho Triệu Long Tiêu. Được, quá tốt rồi. Triệu Long Tiêu mặt lộ vẻ kích động, có tự nhiên sinh mệnh thần hệ hết sức giúp đỡ, kế tiếp trùng tỏa vực ngoại thiên ma kế hoạch thì có 7 phần 10 năm chẳng, còn còn dư lại 3 phần 10, Triệu Long Tiêu đã là tính trước kỹ càng. Đón lấy chính là chuẩn bị xuyên qua thời không sự nghi. Triệu Long Tiêu cùng thiên mẫu ước định một hồi thời gian sau khi liền bắt đầu để chuẩn bị. Một bên khác, ở triệu Long Tiêu bên này tích cực chuẩn bị thời điểm, thiên mẫu ký lù nơi này nên đón một cái đặc thù khách nhân. Đây là một cái nhắm mắt lại nam nhân, hắn mới vừa cùng thiên mẫu ký lù chạm mặt liền lộ ra một tiêu bất ngờ vẻ. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được vận mạng khí tức. Thời không quản lý cục đi tới Đại La Tinh không chính là vận mệnh người nhập cư trái phép hy. Vận mạng khí tức. Ta còn tưởng rằng sẽ là ma thần khí tức. Kỷ lù không để ý cởi cận, sau đó là được cùng Hi thương thảo lên, dù sao đón lấy một quang thời gian, vị này đến từ thời không quản lý cục cường giả liền muốn ở Đại La trong tinh không tìm tòi, vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, ký lù báo cho một ít chú ý sự hạng. Hừng, thái nhất thần quốc bên kia ta tại sao không thể đi? Khi hỏi, nơi đó không phải tự nhiên sinh mệnh thần hệ tín ngưỡng nơi, mà ngươi chỉ là cùng chúng ta gà ả mẫu thần đã nói chỉ ở chúng ta tự nhiên sinh mệnh thần hệ địa bàn tìm tòi mà thôi. Kỷ đáp. Cái kia cũng không sao, nếu không phải tự nhiên sinh mệnh thần hệ tín ngưỡng nơi, ta cũng không cần để ý. Khi không đáng kể nói rằng. Vậy ngươi nhưng là nghĩ lầm rồi, tuy rằng tổ mã thần miếu sau lưng là tự nhiên sinh mệnh thần hệ, nhưng thái nhất thần quốc phía sau nhưng là đứng chiến ma. Kỳ lù nói rằng. Cái kia chiến phong tử. Khi khỏe miệng hơi vừa kéo, trên mặt nẽ qua một kia vẻ kiên rẻ. Vậy ta cũng muốn đi thái nhất thần quốc tìm tòi, bất quá ta sẽ không hồ tác phi vi, chỉ là trong bóng tối tìm người. Khi để ký lũ gật gụ, nàng cũng không muốn tín ngưỡng của chính mình nơi phát sinh thần linh đại chiến, cái kia nhất định sẽ đối với đại la tinh không tạo thành to lớn thương tích. Chương 619, Sơ Giao Tay Có điều, khi tuy rằng cùng ký lũ đảm bảo sẽ không làm hư hao đại la tinh không sự tỉnh, nhưng ký lũ vẫn để cho tự nhiên sinh mệnh thần hệ bên trong một vị thần linh theo hy. Cái này ti trước rừng rậm sơn hà chi thần trung vị thần cũng không có ẩn dấu tung tích của chính mình, cũng không cần thiết ẩn dấu, dù sao hi là thời không quản lý cục bá chủ. Thực lực đó đã đạt đến thần linh cảnh tầng thứ tối cùng. Toàn bộ thần linh cảnh cấp độ bên trong đều khó gặp địch thủ hướng chi là một vị trung vị thần. Hơn nữa, khi cũng không thèm để ý mình bị thần linh theo, hắn chỉ là đến tìm người, không phải quá để chiến đấu. Cứ như vậy, khi ở Đại La trong tinh không du đang lên, chỉ bất quá hắn cuối cùng là không tìm được người, bởi vì người hắn muốn tìm đang chuẩn bị rời đi Đại La tinh không. Khi mới vừa tìm tòi tổ mã thần miếu bình thường lãnh thổ quốc gia thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi Sau đó vẫn đóng chặt hai con mắt bắt đầu cực tốc chuyển động, hắn cảm ứng được cái kia cố vận mạng sức mạnh. Cùng lúc đó, ở Thái Nhất Thần Quốc bên trong, từng cái từng cái cường đại thần linh chính đang chờ xuất phát, chuẩn bị theo triệu lòng tiêu cùng đi đi tới Chu Thiên Tinh không. Ngoại trừ Thái Nhất Thần Quốc người ở ngoài, tự nhiên sinh mệnh thần hệ cũng là phái ra mình cường giả, trong đó càng là có hai vị vô thượng thần, ba vị đạo thần, năm vị sáng thế thần, mười hai vị thượng vị thần. Tự nhiên sinh mệnh thần hệ phái ra cường lực trợ giúp để Triệu Long Kiêu cảm giác can tâm, có như thế sang trọng thần linh đội hình, coi như là vượt ngoại thiên ma bộ tộc dốc toàn lực nhi động cũng có thể cho bọn họ đón đầu thông kích, lần này nhất định phải cho xâm lược Chu Thiên Tinh không vượt ngoại thiên ma bộ tộc một cái cả đời khó quên giáo hấn. Chuẩn bị lên đường đi. Lần này tự nhiên sinh mệnh thần hệ đầu lĩnh thần linh chắt cổ cựu Đức nhìn về phía Triệu Long Kiêu, hắn là một tôn vô thượng thần, lần này giáng lâm Tinh không giới, nhưng là hao tốn giá cả to lớn. Nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo triệu long tiêu cứu tự nhiên sinh mệnh thần hệ gạ à mâu thần, cái này thần hệ nhưng là thiếu nợ một phần ân huệ lớn. Hơn nữa vượt ngoại ma thần tính toán, bọn họ thì có cùng chung kẻ địch, đón lấy có một quang thời gian bọn họ muốn đồng thời kể vai chiến đấu. Xuất phát, triệu long tiêu nhẹ răng trợn mắt ra lệnh một tiếng, nhất thời thời không bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dồn, một cái lớn vô cùng thời không chi môn xuất hiện ở chát cổ cửu đức đám người trước mắt, hoàn toàn không nhìn ra ngươi làm như thế nào. Chắt cổ Cựu đức hâm mộ nhìn triệu long tiêu lấy mắt, mặc dù thì hắn cái này vô thượng thần cũng không làm được triệu long tiêu tùy ý như vậy mở ra thời không chi môn. Đi! Ở triệu long tiêu mở ra thời không chi môn sau, Chất cổ Cựu đức cảm khái vài tiếng sau khi liền tiến vào thời không chi môn bên trong, ở một cái cái thần linh đi vào thời không chi môn sau, triệu long tiêu cái cuối cùng tiến vào thời không chi môn, khi hắn dự định đóng thời không chi môn thời điểm, một bóng người từ trong tinh không đạp bước mà tới. Ồ! Thời không quản lý cục khí tức. Nhìn thấy người này, Triệu Long Tiêu con mắt hiếp hiếp. Lúc này Thời Không Chi Môn đã sắp quan nhắm lại. Chờ một chút, đem vận mạng sức mạnh giao ra đầy cho ta. Theo gầm lên một tiếng, cái kia đạp bước tinh không mà đến bóng người vọt tới. Sau đó Triệu Long Tiêu cũng cảm giác Thời Không Vận Mèo Thiên Địa Tối Tăm, Vạn Vật héo Tản Cảnh Tượng Luân Phiên xuất hiện. Đây là cái gì sức mạnh? Cảm nhận được đột nhiên này bạo phát sức mạnh, Triệu Long Tiêu cảm giác linh hồn của chính mình đều bị kinh khủng này cảnh tượng nuốt mất. Sau một khắc tựa hồ linh hồn của chính mình liền muốn khô cạn. Không thể tiếp tục như thế. Đối mặt như vậy tình thế nguy cấp triệu long tiêu không có một chút nào hoảng loạn, trực tiếp vận dụng lá bài tẩy của mình. Tiểu túc mệnh thuật, cho ta thoát khỏi loại sức mạnh này. Triệu long tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, sinh mệnh đang thiếu đốt, danh vọng giá trị bị lượng lớn nuốt trôi. Chết tiệt, quả nhiên là vận mạng sức mạnh, này là của ta, ta a. Theo một đạo tiếng giống giận dữ, Đạo kia giết tới thời không chi môn trước thân ảnh dò ra tay muốn đem triệu lòng tiêu cho lấy ra đến. Xoạt xoạt thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, tay hắn cuối cùng không có thể nắm lấy triệu lòng tiêu, bởi vì thời không chi môn đã quan nhắm lại. a nhìn mình thiên tân vạn khổ tìm kiếm người lại một lần biến mất ở mênh mông thì trong không gian, khi vẫn nộ muốn điên. Người trốn không thoát đâu, người trốn không thoát đâu, ta nhất định phải đem người cho tìm tới. Đang tức giận gào thét qua đi, khi khuôn mặt dữ tận nhìn trước mắt hư không. Bởi vì hắn vô ý thức khí tức gần sóng, đại la tinh không giới không gian bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt, có nhiều chỗ càng là xuất hiện dung chuyển cùng hủy diện, điều này cũng đưa đến vô số người tử vong. Dương tay, ngươi làm cái gì vậy, ngươi quên cùng chúng ta thần hệ trong lúc đó ước định sao? Dương dầm sơn hà chi thần cảm nhận được hy khí tức kinh khủng gần sóng, sắc mặt chật vật phát ra tiếng cảnh cáo. Hả? Khi nghe được dương Dậm sơn hà chi thần thanh âm sau, cả người mới từ tức giận tỉnh táo lại. Thật sự là xin lỗi. Bởi vì tâm tình kích động tạo thành các ngươi không có cần thiết tổn thương, ta sẽ tiến hành bồi thường. khi ấn xuống tức giận trong lòng nói rằng, đúng rồi, ta nghĩ cô vẫn một chút chuyện, đại la tinh không gần nhất có đại sự gì phát sinh sao. Nói thí dụ như xuyên tòa thời không chuyện tình. Xuyên tòa thời không. Nhìn thấy Hi bắt đầu bình phục tâm tình của chính mình, vị kia rừng rậm sơn hà chi thần cũng là thanh tĩnh lại thật giống thiên mẫu muốn cùng chúng ta thần hệ thần linh đồng thời đi tới tinh không khác giới chấn áp vượt ngoại thiên ma bộ tộc. Đi tới tinh không khác? Là tín ngưỡng của các ngươi nơi sao? Ngươi có phải là biết ở nơi nào? Khi bình tĩnh dò hỏi. Cái này là chúng ta thần hệ bí mật, lấy địa vị của ta ta là không rõ ràng. Dương Dậm sơn hà chi thần một mặt vẻ khó khăn nói. Vậy các ngươi thần hệ cao tầng hẳn phải biết đi. Khi sau khi nói xong cùng vị này dương Dậm sơn hà chi thần gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi tới thần giới nam thiên thần vực. Một bên khác làm Triệu Long Tiêu từ Đại La Tinh không qua lại đến Chu Thiên Tinh không sau trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Người làm sao vậy? Nhìn thấy Triệu Long Tiêu vừa xuất hiện liền thổ huyết, vừa tới đạt Chu Thiên Tinh không chính đang quan sát xung quanh tình hình kỳ lụ lộ ra vẻ nghi hoặc. Triệu Long Tiêu cấu trúc đường hầm không thời gian rất vững chắc a Bọn họ đều không có cảm giác bất kỳ không khỏe. Triệu Long Tiêu cái này mở ra đường hầm không thời gian người làm sao hộp máu. Không có chuyện gì. Triệu Long Tiêu khoát tay háo một cái. Hắn cũng không thể đem thời không quản lý cục người tìm tới cửa sự tình báo cho Hy. Dù sao đem so sánh với vực ngoại thiên ma bộ tộc tới nói, thời không quản lý cục càng thêm mạnh mẽ. Nếu là biết Triệu Long Kiêu chả có thời không quản lý cục như thế một cái đối thủ nói, Triệu Long Kiêu liền không xác định thần hệ trả sẽ sẽ không như thế to lớn giúp đỡ chính mình. Ồ, chúng ta bị phát hiện. Ngay ở ký lù hỏi do Triệu Long Kiêu thời điểm, chắc cổ cựu đức vô thượng thần sắc mặt hơi động. Sau đó... Từng luồng từng luồng thần linh khí hơi thở từ bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhanh sẽ vây quanh ở triệu long tiêu chờ bên người thân, mà cảm nhận được này vô cùng quen thuộc khí tức, triệu long tiêu vội vàng đứng lên thân. Ở sổ vu thần, là ta, không cần lo lắng, ta mang theo cứu bình đã trở về. Theo triệu long tiêu cao giọng la lên, chạy tới vu tộc các thần linh lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 620, tỉ mỉ chuẩn bị nghi thức hoan nền. Triệu long tiêu, ở sổ cùng với cái khác chạy tới thần linh lộ ra một tiêu bất ngờ vẻ. Dù sao hiện ở nơi này mấu chốt lên, vừa ngoại ma thần lúc nào cũng có thể giáng lâm, một khi giáng lâm chính là một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến, này để cho bọn họ không thể không lo lắng. Ở xác nhận là triệu long kiêu từ cái khắc tinh không giới mang về cứu binh sau khi, ở sổ chờ thần linh lộ ra một tia thả lòng vẻ, sau đó song phương bắt đầu bắt đầu giao lưu. Chu thiên tinh không cũng không phải một cái nào đó cái thần hệ tín ngưỡng nơi, nếu như một cái nào đó thần hệ tín ngưỡng nơi vậy cũng tốt. Tối thiểu vẫn có thể để vượt ngoại thiên ma bộ tộc kiêng kỵ một hồi, bởi vậy, Chu Thiên Tinh không trên bản chất là thuộc về Chu Thiên Tinh không sinh vật chính mình tất cả. Mà bởi vì Vu tộc thần linh tồn tại, vì lẽ đó, song phương tiến hành rồi hữu hảo câu thông, dù sao, Vu tộc đã từng là chư thiên vạn giới đỉnh cao tồn tại, coi như là thần hệ cũng nằm dạp với Vu tộc bên dưới.